1081, chiến thể bất bại, một, sự chồng chất sức mạnh của hai lĩnh vực đã vượt quá giới hạn mà nhục thân của tôi có thể chịu đựng được, ngay cả tim thất hiếu linh lung cũng bị đè nén đến mức tôi không thể thở được. Lựa chọn tốt nhất lúc này của tôi chính là sử dụng Thái Cổ kiếm vực để phá vỡ mọi rào cản ràng buộc. Tôi kích hoạt toàn bộ kiếm ý của mình, thân hình nhanh chóng xoay vòng trên không trung, từ đó tìm ra điểm cân bằng vừa hay để xuất kiếm, bởi vì sát ý quá nhiều Kiếm quang của cung Long Tuyết trở nên cực kỳ ám đạm. Ngay khi hình kiếm khí vừa hình thành, quỹ đạo của nó ngay lập tức bị lực bạo phong phá hủy, mà lực triều tịch của lĩnh chủ nguyên tố nước có thể trực tiếp tác động đến dòng hồng lưu kiếm khí hỗn độn của tôi. Nếu muốn giải phóng thái cổ kiếm vực, tôi phải tập hợp hồng lưu kiếm khí hỗn độn và tụ thành hỗn độn kiếm hải, sau đó để kiếm điên cùng xoay vòng, tạo thành một một lốc xoáy hải nhãn lấy tôi làm trung tâm. Vòng xoáy hải nhãn chứa đựng bí mật của thái cổ tam kiếm. Có thể nuốt chững vạn vật, hấp thụ vạn vật và hủy diệt vạn vật. Khi nó nổ tung và phát ra bên ngoài, nó sẽ bùng phát với sức tàn phá cùng sát ý vô tận. Bất cứ nơi nào nó đi qua, sẽ cùng lúc hứng chịu kiếm khí sát phạt của thái cổ tam kiếm đạo. Cái gọi là thái cổ kiếm vực chính là chỉ phạm vi được vòng xoáy hải nhãn bao phủ. Khi đối chiến với ngạo mạn ma tôn ở cổ địa miêu cương, tôi cũng từng sử dụng lốc xoáy hải nhãn. Nhưng vòng xoáy hải nhãn lúc đó được tạo ra bởi sự giao nhau và chồng chất của ba mảng kiếm hải, căn bản không thể cùng so sánh với vòng xoáy hải nhãn do kiếm hải hỗn động tự hình thành nên. Hơn nữa, thần hồn của tôi lúc đó cũng không mạnh mẽ như bây giờ, sự mạnh yếu của thái cổ kiếm vực có quan hệ mật thiết với thần hồn. Thần hồn càng mạnh thì sức mạnh hủy diệt bộc phát ra càng mạnh, tôi muốn sử dụng thái cổ kiếm vực để đánh bại kẻ thù, nhưng sự cản trở từ hai lĩnh vực quả thực rất phiền phức. Không những không thể dùng thần niệm kiểm soát quỹ đạo của hình kiếm khí, mà ngay cả hồng lưu kiếm khí cũng không thể mất khống chế. Trong tình huống này, đừng nói là lóc xoáy hải nhãn, ngay cả hỗn độn kiếm hải cũng không thể ngưng tụ thành công. Nghĩ thế, tôi đã đưa ra một quyết định rất táo bạo, Sở dĩ tôi không thể khống chế được hình kiếm khí, thứ nhất là vì thần niệm của tôi bị sức mạnh của hai lĩnh vực nguyên tố sao nhãn, thứ hai là vì thần niệm của tôi không trực tiếp do bản thân thần hồn phóng thích ra. Mà trước tiên phải qua ngũ quan lục thức của cơ thể rồi mới truyền ra ngoài. Bây giờ, nếu muốn thoát ra khỏi tình thế khó khăn này, tôi chỉ có thể đánh cực một phen. Thần hồn của tôi rời khỏi cơ thể, trực tiếp để chiến hồn bất tử điều khiển luồng hình kiếm khí của tôi. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, tim thất hiếu linh lung ngay lập tức cắt đứt mối liên hệ trực tiếp giữa thần hồn và cơ thể tôi. Khoảnh khắc tiếp theo, chiến hồn bất tử của tôi thoát ra khỏi cơ thể và lơ lửng phía trên đỉnh đầu tôi. Thân hình của chiến hồn bất tử cao hơn tôi rất nhiều, thay vì mặt đạo bào, mà là một bộ trọng khải màu đen sẫm Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt phát sáng vô cùng, chiến hồn bất tử nắm trong tay một thanh côn lông tuyết đã được phóng to lên nhiều lần, tuy là hình ảnh phản chiếu của ánh sáng và bóng tối nhưng vẫn đem đến vô tận sát ý, sau khi thần hồn rời khỏi cơ thể, cơ thể tôi đã trở thành một con rối, mọi chuyển động đều theo chuyển động của chiến hồn bất tử cùng với sự giải phóng hình kiếm khí, thì quỹ đạo lần này không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Tôi đã hợp nhất thành công lùng hình kiếm khí hỗn độn vào hồng lưu kiếm khí, sau đó tập hợp hồng lưu kiếm khí vào kiếm hải. Khi hỗn độn kiếm hải thành hình, bốn vị nguyên tố lĩnh chủ cùng lúc cảm nhận được sát ý hủy diệt. Lĩnh chủ nguyên tổ lửa và lĩnh chủ nguyên tố đất đã lần lượt dung hợp sức mạnh của lĩnh vực với nhau, tôi của bây giờ là đang dựa vào một hỗn độn kiếm hải cùng lúc đối kháng với cả bốn lĩnh vực của bốn nguyên tố. May mắn thay, Hỗn Độn Kiếm Hải quy lực cực kỳ mạnh mẽ, bất chấp những đợt tấn công điên cuồng và lần lượt của Hỏa Diễm, Hải Khiếu, Nham Thạch và Bạo Phong, Hỗn Độn Kiếm Hải vẫn hấp thụ tất cả mà không hề có dấu hiệu mất kiểm soát. Tôi dần dần tăng tốc độ vòng quay của Hỗn Độn Kiếm Hải, hy vọng có thể ngưng tụ ra Thái Cổ Kiếm vực càng sớm càng tốt, bởi vì thần hồn rời khỏi cơ thể là việc cực kỳ nguy hiểm, bất kể nhục thể hay thần hồn xuất hiện vấn đề, đều sẽ là một họa nạn đối với tôi. Mất đi chiến hồn bất tử, thì tôi sẽ không tồn tại nữa, còn nếu mất đi nhục thân, tôi sẽ mất đi trái tim thất hiếu linh lung mạnh mẽ và không thể thay thế này. Đồng thời, cũng sẽ trở thành một linh thể. Cho dù tôi có thể thành công ngưng tụ được âm thân, cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc tu hành thái cổ tam kiếm của tôi. Ngay khi hỗn độn kiếm hải của tôi quay ngày càng nhanh, hải nhãn sắp thành hình, tôi đột nhiên lờ mờ cảm thấy có một nguy cơ nào đó khó mà giải thích được. Chiến hồn bất tử gầm lên một tiếng rồi ngẩn đầu nhìn lên bầu trời. Chương một hai, chiến thể bất bại, hai, tôi chỉ nhìn thấy sứ giả chiến tranh, người đã đứng im bất động ở cổng thiên khiển, không biết từ khi nào đã lơ lửng bên trên tôi. Một cơ thể to lớn với kích thước vài trăm trường, mặc một bộ trọng khải hoàng kim cực kỳ mạnh mẽ, hai tay cầm thanh hoàng kim cự kiếm, vẫn chưa bộc lộ sát ý đã mang đến cho tôi cảm giác bị lấn lướt dữ dội. Chiến hồn bất tử ngửa mặt lên trời hỏi. Ngươi đã phá vỡ quy tắc khiêu chiến Không, ngươi đã phá vỡ quy tắc khiêu chiến là ngươi, ma đạo tổ sư Thái cổ kiếm vực là cấm kỵ của thiên đạo Thân là sứ giả chiến tranh, ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi sử dụng sức mạnh của thái cổ kiếm vực để giết bốn nguyên tố lĩnh chủ Ồ, vậy ra ngươi tới đây để ngăn cản ta à Ngươi lại nói sai rồi, ma đạo tổ sư, ta tới đây không phải để ngăn cản ngươi Mà là muốn bốn nguyên tố lĩnh chủ đổi một phương thức khác để quyết đấu với ngươi. Nói xong, sứ giả chiến tranh dơ hoàng kim cự kiếm trong tay lên và bắt đầu niệm lời chú thần thánh và huyền bí. Cùng với lời chú ngữ được niệm ra, tôi nhận thấy áp lực từ lĩnh vực của bốn nguyên tố tác động lên tôi ngày càng yếu đi, bởi sức mạnh của các lĩnh vực đang điên cu ông hội tụ vào thanh hoàng kim cự kiếm trong tay sứ giả chiến tranh, đợi khi thái cổ kiếm vực của tôi thành hình. Hoàng kim cự kiếm của sứ Giả Chiến Tranh cũng hấp thụ hoàn toàn sức mạnh của bốn lĩnh vực nguyên tố, thậm chí cả bốn vị nguyên tố lĩnh chủ cũng hy sinh mạng sống của mình để hợp nhất vào kiếm. Vốn ban đầu hoàng kim cự kiếm của tỏa ra ánh vàng rực rỡ, này bắt đầu phát sáng bảy sắc nhờ ánh sáng của nguyên tố. Ma đạo tổ sư, tiếp theo đây, ngươi sẽ phải đối mặt với đợt tấn công mạnh nhất từ bốn nguyên tố lĩnh chủ, hãy cảm nhận sự phẫn nộ của bốn nguyên tố. Sư Giả Chiến Tranh hoàn thành nghi thức triệu hồi, Tập trung tâm trí vào tôi, lớn tiếng tuyên bố. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Lúc này, tôi cũng đã hoàn toàn khống chế được thái cổ kiếm vực, chiến hồn bất tử cùng thể xác đã tái hợp, dung hợp toàn bộ sức mạnh của thái cổ kiếm vực vào trong kiếm thể của công lông tuyết. Công lông tuyết được hình thành từ kiếm thai của thái cổ tam kiếm, chất liệu của nó có thể sánh với kiếm anh hùng của thiên đạo, cũng chỉ có thể kiếm thể của công lông tuyết mới có thể dung nạp được sức mạnh của thái cổ kiếm vực của tôi. Thiên đạo chi hạ, dài vi lâu nghỉ, giết. Dưới thiên đạo, đều là sâu bọ, thiên diệt chúng sinh, chúng sinh diệt thiên, giết. Sứ giả chiến tranh từ trên không trung chém xuống một nhát kiếm, tôi từ bên dưới bay lên rút kiếm ngênh đón. Một cuộc đối đầu mạnh mẽ như vậy, trong đạo tàng chưa từng được ghi nhận, ngay cả trong thời đại thái cổ thần ma, những trận chiến ở cấp độ này cũng cực kỳ hiếm có. Hoàng kim cự kiến và côn lôn tuyết còn chưa thực sự chạm trán Sát ý hủy diệt bộc lộ ra cũng đã khiến cho các lĩnh chủ hư không cùng đại quân thăm quyên ở quảng trường rung rảy không thôi. Trong lúc rung rảy, họ chật nhận ra rằng đây không phải là nơi mình nên ở lại, lập tức bỏ chạy tán loạn về tám hướng. Thực ra, chỉ dựa vào sự bạo phát của thái cổ kiếm vực của tôi, tuyệt không thể uy hiếp đến tất cả lĩnh chủ hư không có mặt tại đây. Mặc dù thái cổ kiếm vực tuy mạnh mẽ và khó cản, nhưng thành tựu kiếm đạo của tôi còn lâu mới đạt tới cảnh giới như thiên đạo. thế nhưng Khi sứ giả chiến tranh cũng tung ra một nhát kiếm nguyên tố tự hồ không hề yếu hơn thái cổ kiếm vực của tôi, thì khi đó, sóng xung kích hủy diệt từ sự va chạm giữa hai thế lực gây ra, không phải là điều mà bất kỳ lĩnh chủ hư không nào có mặt tại đây đều có thể chịu đựng được. Cuối cùng, hai thanh kiếm gặp nhau trên không trung. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Không có âm thanh kinh thiên động địa, cũng không có ánh sáng hủy diệt đất trời, cảnh tượng ngưng động, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, trong sự tĩnh lặng này, năng lượng hủy diệt vô tận đã bắt đầu tỏa ra tứ phía. Cổng thiên khiển đột nhiên sụp đổ, khoảng sân ở quảng trường biến thành khói bụi. Năng lượng hủy diệt mạnh mẽ đã tàn nhẫn phá hủy thân dáng sọc sệt của đại quân thâm quyên. Các chiến binh cấp thấp thậm chí không thể thốt ra tiếng hét của mình, các lĩnh chủ hư không chưa kịp trốn thoát cũng bị tiêu diệt ngay tức khắc, chỉ có lĩnh chủ hư không mạnh mẽ như cốt vương mới có thể rút lui an toàn. Phần lớn các lĩnh chủ hư không đều bị thương trước tác động của năng lượng sóng xung kích hủy diệt này. Đại quân Thâm Nguyên chết trước tác động của sóng xung kích, đã vượt quá tổng số người chết trong trận quy khư, con số lên tới hàng ngàn vạn. Là hạt nhân hủy diệt, tôi đón lấy tác động mạnh mẽ nhất của đợt sóng xung kích. Tuy nhiên, bản thân tôi không bị tổn hại gì, bởi vì thái cổ kiếm vực của tôi vẫn còn đó, người thu cuộc là sứ giả chiến tranh. Chỉ cần thái cổ kiếm vực không bị phá vỡ. Mọi đòn tấn công tôi nhận được sẽ được Thái Cổ Kiếm vực giải trừ. Tôi không những không bị thương mà còn có thể cảm nhận được, từ sự gột trửa của lực từ bốn nguyên tố mà thân thể xuất hiện sự biến đổi. Sinh cơ vô tận, mọi thần niệm đều được kết nối chặt chẽ với chiến hồn bất tử. Sứ giả chiến tranh cũng không hề hấn gì, nhưng hoàng kim cự kiếm trong tay ông ta đã mờ đi, ánh sáng nguyên tố trên đó đã biến mất không dấu vết. Chiến thể bất tử Ma Đạo Tổ Sư Ngươi quả nhiên là đưa con của vận mệnh. Thật không ngờ, nhanh như vậy đã hoàn thành thêm một lần gia tăng chiến lực. Đáng tiếc, nhục thể của ngươi càng lớn mạnh, thì lại có người càng vui mừng. Sứ giả chiến tranh lộ ra ánh nhìn ghen tị, cười nói với tôi. Sứ giả chiến tranh, đã đến lúc đưa ta đến chỗ hẹn rồi. Tôi nói, được thôi, nếu ngươi đang vội chết như vậy thì hãy đi cùng ta. Chương 1083, Nguy cơ của Công Lôn, 1 Trận chiến dưới thiên hạ đã kết thúc, cổng thiên khiển cũng đã bị phá hủy. Trời diệt hết chúng sinh dễ, chúng sinh diệt trời khó. Thân là vị thần tối cao duy nhất trong vũ trụ, thiên đạo chinh phục không chỉ tàm giới nhân gian và tàm giới thái cổ, mà trong vô số các vị diện của vũ trụ tinh không đều có lực lượng của ông ta. Những thế lực này bao gồm thái cổ tiên dân, lĩnh chủ hư không, đại quân thăm Nguyên sinh vật nguyên tố, cùng các thái cổ thần ma phản bội, yêu thú tinh không vũ trụ. Vô số các chủ thần tinh không lớn mạnh, thần linh thiên đạo và chúng thần M.T. Cũng như tất cả những người tu hành trong hệ thống đạo môn, hầu như tất cả đều có thể được tính là người của thiên đạo, bởi vì hệ thống tu luyện đạo môn ban đầu được mở đường bởi thiên đạo, nhân đạo là cốt lõi của vũ trụ được thiên đạo coi trọng nhất, đại diện cho tương lai của vũ trụ. Nhưng sức mạnh của thiên đạo ở nhân gian là yếu nhất, nguyên nhân là vì nhân gian rất mong manh, sức mạnh có thể chứa đựng cũng rất hạn chế. Hơn nữa, giữa nhân gian và thiên đạo tồn tại một mối quan hệ nhân quả không thể tránh khỏi, nếu muốn thoát khỏi siền xích của vận mệnh thì phải giữ lại nhân gian. Vậy nên, nếu tôi hành động theo quy tắc của thiên đạo, kẻ thù của ma đạo chỉ có nhân đạo, tiên đạo, âm ti và nhiều nhất là thêm nữ hoa nữa. Hơn nữa với chiến lực hiện tại của tôi, nếu nữ đế không ra tay, trong tam giới không ai có thể là đối thủ của ta, ma đạo cũng có thể trực tiếp thoát ra khỏi ván cơ. Tuy nhiên, Tôi không thể tuân thủ theo quy tắc của thiên đạo thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi Xô cẩu. Một khi thiên đạo đã thoát khỏi siền xích của vận mệnh, với bản tính của ông ta, sao lại có thể quan tâm đến chúng trong trong lục đạo tam giới ở nhân gian được? Mà nếu muốn trở thành kẻ thù của thiên đạo, thì phải đối mặt với những thử thách ác liệt vô tận từ sâu thẳm vũ trụ. Đại quân thâm quyên của cổng thiên khiển chỉ là một phần nhỏ trong chiến lực của thiên đạo, sức chiến đấu chủ yếu thực sự của thiên đạo đến giờ vẫn chưa thực sự lộ diện. Chỉ dựa vào ma đạo tuyệt đối không có cơ hội, cho dù tổng hợp hết sức mạnh của toàn bộ tam giới nhân gian cũng không sánh được với thiên đạo. Chỉ có hợp nhất tam giới nhân gian và tam giới thái cổ lại mới có cơ hội đánh bại được thiên đạo. Vốn tưởng rằng sứ giả chiến tranh sẽ đưa tôi cùng bay ra khỏi thiên hà, sát cục cuối cùng ắt là nằm sâu trong hư không vũ trụ. Không ngờ ông ta lại đưa tôi bay xuống. Bay qua hư không vũ trụ vô tận, cuối cùng trở lại bầu trời phía trên nhân gian. Ông đưa ta đi đâu vậy? Tôi hỏi. M.T. vượt trả hồn. Sứ giả chiến tranh đáp. Giống với 3.000 năm trước. Đúng vậy. Cơ thể của sứ giả chiến tranh cao hàng trăm trượng, mỗi một cử động đều dẫn đến sự hỗn loạn của đất trời. Vì vậy, trước khi bước vào bầu trời của nhân gian, ông ta đã thu nhỏ cơ thể của mình đi, dựa vào sự biến hóa của ánh sáng và bóng tối mà ông ta hóa thành một người đàn ông có hình dáng giống tôi. Khoác tiên bào vàng kim. Khuôn mặt anh Tuấn, thần sắc kiêu ngạo, sau khi sứ giả chiến tranh hóa thành hình người, mặc dù thần niệm vẫn cực kỳ lớn mạnh, nhưng sức chiến đấu vẫn kém xa so với hình thái thần nhân kim giáp. Vừa rồi tôi không chắc chắn sẽ giết được ông ta, nhưng bây giờ tôi tin rằng mình có thể làm được. Ngươi không sợ ta ra tay giết ngươi sao? Tôi nói. Bổn tôn sứ giả chiến tranh sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười nói, ma đạo tổ sư. Ta khuyên người không nên làm như vậy. Tại sao? Nếu ngươi giết ta, ta có thể cam đoan tất cả đệ tử ma đạo ở quy khư sẽ được bồi tán với ta. Ngươi nên biết, với tư cách là vị thần tối cao duy nhất trong vũ trụ, thiên đạo không chỉ có mỗi một đám phế vật là đại quân thăm Nguyên được. Khi chúng tôi bay qua khoảng không ở nhân gian, bay qua khu vực thần giới của thiên đình, tôi liếc mắt nhìn về lôi vực ở phía tây. Lôi vực phía tây tràn ngập sát ý và tự ý nồng nặc. Rất hiển nhiên đang diễn ra một trận chiến sinh tử tàn khốc, vì khoảng cách quá xa nên tôi không thể nhìn rõ tình hình chiến đấu cụ thể. Chỉ có thể cảm nhận được từ xa, nơi đó có các ngôi sao vô cùng chói sáng, tử vi đại đế đã bắt đầu bộc phát tinh thần chi nộ của ông ta. Mà quy lực lôi đình của đậu mẫu nguyên quân cũng đang được phóng thích ra ngoài, một tầng tinh thần và một tầng lôi, không biết bao nhiêu vị thần chết trên chiến trường, thần hồn ly tán, tàn biến thành trò bụi. Trận quy khư không có kẻ chiến thắng, đại quân MRT đã không còn ai, năm Phương quỷ Đế đã bị tiêu diệt Đị Tạng Vương Thiên Tônn quy y, giám sát sử Tam đạo chỉ còn sót một mình giám sát sứ địa ngục đạo các vị thần kỳ cựu nhất của MRT có thể thoát khỏi sát kiếp chỉ có Tứ Đ Minh Vương, phong đô thành chủ, phó tổng binh của Ho Tuyền cũng là chiến tướng trực thuộc của chââu khất, hết chính phần thần linhnh MRT đã nằm súng ở quy khư Ho Ho cung, Đại quân tinh không cự thú và vực ngoại thiên ma phần lớn đã chết đi, để giang chiến tử. Mà ma đạo của tôi, hy sinh nào chỉ là ngàn vạn đệ tử ma đạo, mà còn có chúng sinh vạn tộc của Quy Khư. Chương 1084, nguy cơ của Công Lôn, hai, cả ba bên đều thua, trận phong thần giữa nhân, tiên hai đạo đã không còn nổi lo tiềm ẩn nào nữa, vì vậy, ngay khi trận chiến Quy Khư kết thúc, cuộc chiến giữa nhân, tiên hai đọa sẽ diễn ra theo cách bi thảm nhất. Kiếm tiên lửa thuần dương tay cầm kiếm thanh sách, chỉ với một chiêu vạn kiếm quy tông đã chém đôi đại trận phòng thủ tiên thiên canh kim ở cung Lôn, dẫn theo ngàn vạn đại quân nhân đạo tiến vào núi cung Lôn, đối quyết sinh tử với các đệ tử tiên đạo trên đường lên núi. Tiên đạo quân lực có hạn, phần tin nhuệ được giao cho công chúa Đắc Kiều để công đánh tay thiên lôi vực, bọn họ không thể chống đỡ được sự sát phạt của đại quân nhân đạo, tuy nhiên. Trận ngũ hành tiên thiên của mộ dung nguyên Duệ còn khó đối phó hơn pháp trận phòng thủ tiên thiên canh kim ở Cung Lôn, nhân đạo phải trả cái giá là hàng chục vạn hy sinh cũng không thể công đánh được tổ định tiên đạo. Cuối cùng, Lữ Thuần Dương không thể không tế xuất kiếm thanh sách, giải phóng vong hồn của ngàn vạn vị thần thái cổ trong hoàng hôn chư thần. Trong ngàn vạn vong hồn của các thần thượng cổ, sắp xỉ ba phần trong số đó sở hữu chiến lực đạo tổ. Dưới sức mạnh chèn ép mạnh mẽ của họ... Tiên đạo ngay lập tức bị đánh bại. Bắt đầu tinh quân chiến tử, hai vị huyền vũ, Linh xà thiên tôn cũng chiến tử, 36 thiên cương và 72 địa sát đều chiến đấu đến chết, 28 tinh tú chỉ còn võng vẹn vài người. Nhân số của tiên đạo vốn đã gặp bất lợi nghiêm trọng, hoàn toàn dựa vào các trận hình tinh tú để trấn áp đại quân nhân đạo, sau khi vong hồn của các vị thần thượng cổ tham chiến, trận pháp lần lượt bị phá vỡ, người người lâm vào nguy khốn. Không lâu sau... Bốn phân thần của Mộ Dung Nguyên Duệ đều bị Lữ Thuần Dương giết chết, tổ đình côn Lôn đã đi đến thời khắc sinh tử cuối cùng, nhận thấy huyết khí dày đặt sông thiên ở núi côn Lôn, lòng tôi nhói một chập, không khỏi dừng chân ở nơi cao trên trời mà nhìn về phía núi côn Lôn. Mộ Dung Nguyên Duệ là một trong những người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, thậm chí, nếu chỉ nói về dây dưa tình cảm, thì còn hơn cả Kim Hà, chỉ kém thùy họa một danh phận mà thôi. Cô ấy là tiên đạo tổ sư. Còn tôi là ma đạo tổ sư. Nếu không phải vì lập trường khác nhau, thì khung cảnh hoang đường ở đá tam sinh đã trở thành niềm hạnh phúc thực sự. Nhưng bây giờ, tôi biết thừa cô ấy đang chiến đấu gian khổ, sống chết chưa biết rõ, nhưng chỉ có thể đứng đây thờ ơ nhìn lấy. Chúng tôi từng hứa với nhau rằng, nếu sau này gặp nhau trên chiến trường, có thể chết trong vòng tay nhau. Bây giờ, cô ấy có sát kiếp của riêng mình, còn tôi cũng có tử cụ của riêng tôi. Chỉ sợ rằng trước khi chết vẫn chưa thể gặp nhau lần nữa. Tiên đạo không thể bảo vệ tổ định côn lôn. Sứ giả chiến tranh nói. Làm sao ngươi biết kẻ thu cục nhất định là tiên đạo? Tôi hỏi, bởi vì Lữ Thuần Dương nhất định sẽ dùng đến kiếm thanh sách, triệu hồi vong hồn thượng cổ tham chiến, nhưng mộ dung nguyên duệ nhất định sẽ không dùng kiếm tử dĩnh để đối đầu với hắn. Tại sao? Bởi vì kiếm tử dĩnh căn bản không nằm trong tay mộ dung nguyên duệ. Không ở trong tay cô ấy thì ở đâu được chứ? Trong tay công chúa Đắc Kiều, tiên đạo vốn đã không có ý định giữ vững công luôn Thứ mộ dung nguyên vệ muốn là thống nhất thiên đình, mục tiêu của cô là đổ mẫu nguyên quân. Chỉ cần đổ mẫu nguyên quân chiến tử, thì ngay cả nhân đạo công phá tổ đình công luôn cũng sẽ không có cách nào trực tiếp khởi binh chống lại thiên đình. Hiện giờ ta chỉ tò mò một chuyện. Chuyện gì? Tôi hỏi. Không có kiếm tử dĩnh. Mộ dung Nguyên Duệ liệu có thể thoát khỏi tổ đình Côn Lôn, trở về thiên đình không? Tôi nghe xong im lặng, cảm thấy vô cùng nặng nề. Sau đó tôi nghĩ đến chuyện khác và cảm thấy tốt hơn đôi chút, chỉ cần bản thân mộ dung Nguyên Duệ không muốn cùng sống chết với tổ đình Côn Lôn, cô ấy nhất định có thể trốn thoát khỏi tổ đình Côn Lôn. Tôi đáp. Ma Đạo Tổ Sư, không phải mỗi người có kiếm vực. Thần kiếm của Lữ Thuần Dương cũng đã mở ra sức mạnh lĩnh vực. Thần kiếm miễu miễu, khi Lữ Thuần Dương sử dụng thần kiếm lĩnh vực để phong tỏa cùng trời Côn Lôn, ta nghĩ không ra mộ dung nguyên vệ sẽ trốn về thiên đình như thế nào. Thiên cơ bất khả lộ, tất nhiên tôi sẽ không nói với ông ta rằng có người có thể phá vỡ thần kiếm lĩnh vực của Lữ Thuần Dương. Tính toán thời gian, lúc này kim hà hẳn là đã tỉnh lại rồi. Đại trận huyện ma thập tam thần sát, có thể đối kháng với trận tiên thiên ngũ hành của lĩnh chủ chiến tranh trong 3 ngày ba đêm. Vây khốn lửa thuần dương hẳn là cũng không khó gì. Chỉ cần có thể vây chặt lữ thuần dương, mộ dung nguyên vệ nhất định có thể an toàn trở về thiên đình. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là cô sẵn sàng từ bỏ các đệ tử tiên đạo ở núi Công Lôn và Tổ Đình Tiên Đạo. Nếu cô thề sống chết cùng Công Lôn thì không ai có thể cứu được cô nữa. Chúng ta ở không ở lại nhân gian quá lâu, sau khi đặt chân xuống đất, tùy tiện tìm một ngôi miếu thành hoàng, rồi tiến vào MT. M.T. trở về với sự thất bại thảm hại ở quy khư, toàn bộ giới ngục M.T. rơi vào nỗi đau thương vô tận. Đường hoang tuyền hoang vắng, quỷ môn quan cũng đã mất đi sát khí quân uy trước đây, tôi và sứ giả chiến tranh rất lo lắng về tình hình hiện tại của âm ti, trực tiếp ngự không phi hành bay thẳng đến điểm đến cuối cùng, vực trả hồn. Chương 1085, Phục khi hiện thân, một, vực trả hồn là một đỉnh núi biệt lập, vốn là một nơi lạnh lẽo và biệt lập với cửu U. Sau khi Mt trải qua thất bại thảm hại ở quy khư, vực trả hồn càng trở nên cô độc và tĩnh mịch hơn. Trên vách núi sương mù dày đặc, ai quán gia dãn vẫn còn đó như ngày nào, lần trước khi tới vực trả hồn, cửu u nữ đế đã tặng cho tôi ngưng hồn đan, lần này trở lại là muốn đón nhận sát cục của bản thân mình. Không biết khi ma đạo tổ sư đến đây có cảm giác gì, trong lòng tôi thì lại cảm thấy bình yên vô cùng. Sát cục này chắc chắn là thử thách lớn nhất trong cuộc đời tôi. Bởi vì ngay cả đối thủ ở cấp độ như sứ giả chiến tranh, cũng chỉ đóng vai trò là người dẫn đường. Mặc dù tôi đã thành công mở ra thái cổ kiếm vực, sở hữu chiến hồn bất tử và chiến thể bất diệt, nhưng tôi trong lòng tôi vẫn không nắm chắc được phần thắng. Nữ hoa vẫn luôn che giấu lực chiến thực sự của mình, từ 3.000 năm trước đã nhẫn nhịn đến hôm nay. Mà việc bà ấy có thể giữ cho hoa hoàng cung vực trên tam giới trong nhiều năm như vậy, chắc chắn chiến lực không chỉ ở mức bà ấy thể hiện ra. Còn có Châu Khất, mỗi Bắc M đại đế ở MT đều có vô số âm khí hộ thể, giết được Châu Khất ở Quy Khư thì tôi còn nắm chắc được, nhưng ở vực trả hồn, Châu Khất thậm chí có thể đối kháng với tôi bên trong thái cổ kiếm vực. Đã là kẻ thù lớn nhất của thiên đạo, kẻ địch của tôi chắc chắn không chỉ có mỗi nữ hoa và Châu Khất. Chắc chắn còn có nhiều người khác, những sự tồn tại mà tôi không thể tưởng tượng được. Nhưng có một điều có thể khẳng định, ở vực trả hồn sẽ không có những chiến lược bên ngoài thiên hà. Bởi do M.T. còn có biển Bắc Minh, ở biển Bắc Minh còn có Côn, tôi và Côn đã đạt được thỏa thuận, thiên đạo lợi dụng thế lực của tam giới nhân gian gian bẫy cho tôi, cô sẽ không có bất kỳ động tỉnh nào, vì nó cũng muốn xem lực chiến của tôi tới đâu. Tuy nhiên, một khi thiên đạo dùng đến thế lực bên ngoài thiên hạ đến để giết tôi, Côn sẽ không ngồi nhìn mà không làm gì. Ngoài cô ra, tôi tin chắc rằng nữ đế sẽ không bỏ lỡ sát cục ở vực trả hồn, nhất định sẽ phá quan mà ra. Sau khi tôi xuất hiện ở vực trả hồn, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là nữ đế, đã lâu không gặp, khí thế thần thánh trên người của nữ đế càng trở nên trang trọng hơn. Nếu không nhờ đôi mắt u minh, quỷ dị khó nắm bắt, sẽ không thể liên tưởng cô ấy với cửu u nữ đế. Nữ đế cũng không chào hỏi tôi, lặng lẽ ngồi trên một tảng đá, trong tay cầm bông hoa bỉ ngạn, vẽ mặt bình tĩnh. Dù cô ấy không nhìn tôi lấy một lần, nhưng tôi biết rằng, khi cô ấy nhìn bông hoa bỉ ngạn trên tay. Trong lòng đang nghĩ tới tôi, trước đây, tôi vẫn có thể phân biệt rõ ràng ân oán giữa tôi và cô ấy, sau khi biết được tôi và ma đạo tổ sư là cùng một người, thì tôi đã không còn có thể phán đoán được người mà cô ấy nghĩ đến là tôi hay ma đạo tổ sư. Nữ đế cũng có mâu thuẫn giống tôi, cô ấy duy trì trí nhớ nguyên vẹn của Uy Nguy. Đương nhiên, giữa tôi và nữ đế không có dây dưa tình duyên gì, chỉ là trong lòng chúng tôi mang theo sự tiếc nuối vĩnh viễn với đối phương mà thôi, cô ấy cảm thương với ma đạo tổ sư. Trong khi tôi mãi nhớ đến Phật gia của nhà họ Vương, Uy Nguy. Nghĩ đến Uy Nguy, tất cả những ký ức cũ về đàm cửu Long lại ùa về trong đầu. Đáng tiếc cho dù có muốn làm người vớt xác lần nữa thì nhân gian cũng đã không còn là nhân gian của trước kia nữa. Nhân quả trên nhân gian bị cắt đứt, vợ chồng Bạch Hà Sâu cũng chết trong trận chiến ở núi Tiểu Bạch, nhân đạo Hoàng Hà Cửu Khúc, cuối cùng cũng chảy về phía đông, rất nhiều việc sẽ không bao giờ có thể quay lại như xưa nữa. Nhưng điều tôi hoài niệm nhất cũng chính là khoảng thời gian đó. Tôi sẵn sàng mất đi tất cả, mất đi thân phận ma đạo tổ sư, mất đi thái cổ tàm kiếm đạo, mất đi chiến hồn bất tử, mất đi chiến thể bất diệt, chỉ đổi lại thời đại mạt pháp. Khắp trời quỷ thần nhưng tôi không ngưỡng mộ một ai, điều tôi ghen tị nhất là cuộc trò chuyện giữa tôi và Thùy Họa vào đêm ở thôn Hạ Bá. Nếu giữa người với người mất đi sự giao lưu tình cảm, thì dù có chiến đấu khắp thiên hà thì cũng không được coi là anh hùng. Nếu tôi có thể trở thành chủ của vũ trụ, khắp trời thần má, tôi muốn tất cả họ bước vào nhân gian. Ngang vạn thần thông cũng đều không bằng một nụ cười của giai nhân. Có thiện có ác, phải phân biệt thì phi đúng sai. Hà cớ gì lại cần nhiều quỷ thần như vậy, giữa trời đất chỉ có một lục đạo luân hồi mà thôi. Nghĩ đến đây, tôi lại đưa mắt nhìn cửu u nữ đế. Nếu sau này chúng sinh có thể đánh bại thiên đạo, tôi hy vọng người có thể thay thế thiên đạo trong tam giới là nữ đế. Mà không phải là tôi Bởi vì tôi sẽ không ở lại nhân gian Hoặc sẽ theo chân thùy họa đến thái cổ minh giới Hoặc là cùng kim Hà đến thái cổ ma giới Chương 1086 Phục khi hiện thân Hai, có lẽ đến lúc đó mộ dung nguyên duệ Cũng đã trở thành thái cổ thần vương Tôi còn có thể thỉnh thoảng đến thăm thái cổ thần giới Uống rượu trò chuyện với mộ dung Tiếc rằng tất cả những điều này Cũng chỉ là những ước muốn đẹp Để trong lòng tôi Muốn biến chúng thành hiện thực Còn không biết một chặng đường dài bao nhiêu để đi, có lẽ cũng sẽ không bao giờ đợi được ngày điều ước thành hiện thực. Ngoài nữ đế ra, tôi còn nhìn thấy một số gương mặt quen thuộc, bao gồm đạo đức thiên tôn, tạ lưu vân cùng giao trì cung chủ, vì để giúp nhân đạo giành chiến thắng trong trận phong thần, đạo đức thiên tôn đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nhân đạo, tuy là chiến tích giết chóc không nhiều, tuổi thọ gần như đã hết, bổn tôn cũng không thể tham gia vào cuộc chiến nhân, tiên hai đạo. Tôi có thể tưởng tượng rằng ông ta sẽ đến đây để chứng kiến màn giết chóc của tôi, nhưng tôi không ngờ rằng tạ Lưu Vân cũng sẽ xuất hiện ở đây, ông ta nên theo lửa thuần dương để tấn công cung lôn mới phải. Sau đó tôi mới hiểu rằng, vì đây là kiếp nạn sinh tử của tôi nên tạ Lưu Vân chắc chắn sẽ đến. Nếu không phải vì ông ta, thì ngày hôm nay tôi cũng không như vậy, nói cách khác, chính là đích thân ông ta đưa tôi đi vào con đường trở thành ma đạo tổ sư. Về phần giao trì cung chủ. Cô ấy tới đây là đại diện mộ dung nguyên duệ. Có thể thấy vẻ mặt của cô ấy tràn đầy lo lắng và băng khoăn, cô ấy đang lo lắng về nguy cơ ở công lôn cùng sự sống chết của mộ dung nguyên duệ. Nữ đế, đạo đức thiên tôn, tạ lưu vân, giao trì cung chủ đều đứng nằm rải rác ở rìa vực trả hồn, bọn họ đều là người ngoài cuộc, ngay cả nữ hoa và châu khất cũng là người ngoài cuộc, điều này khiến tôi rất tò mò, nhân vật chính ngày hôm nay là ai? Thân phận đứa con của vận mệnh của tôi đã được xác nhận, Không còn nghi ngờ gì nữa, thiên đạo lại coi tôi như một cái gai trong mắt, mà sát cục trên vực trả hồn là cơ hội duy nhất để ông ta giết tôi trước khi thoát thân khỏi nhân quả, vậy nên sát cục này sẽ không đơn giản. Ma đạo tổ sư là sự khởi đầu, còn tôi là sự kết thúc. Nếu muốn câu nói này ứng nghiệm theo thiên đạo, thì cách tốt nhất chính là giết chết tôi ở vực trả hồn. Chỉ cần tôi chết đi, trên thế giới sẽ không bao giờ có ma đạo tổ sư mới nữa. Cũng sẽ không có một đứa con của vận mệnh nào xuất hiện nữa, không chỉ ma đạo diệt vong, mà cả tam giới thái cổ thần ma cũng sẽ diệt vong. Khi đó, nhân gian sẽ trở thành một nhân gian lạnh lùng, vô tình. Châu Khất nhìn tôi với ánh mắt đầy rẫy sát khí, không chút che giấu, nhưng ánh mắt của nữ hoa lại vô cùng thâm sâu. Chẳng những không có sát cơ mà còn có chút tán thưởng. Tạ Lan, hóa ra ngươi đã thành công luyện ra chiến thể bất diệt rồi, rất mừng cho ngươi. Nữ hoa mỉm cười nói với tôi. Nữ hoa, ta không ngờ hôm nay ngươi sẽ không tham chiến. Tôi nói, ta đương nhiên sẽ không rồi, đối thủ hôm nay của ngươi chỉ có một, trước mặt hắn, tất cả bọn ta đều sẽ trở thành vật làm nền mà thôi. Hắn là ai? Tôi hỏi. Ma đạo tổ sư, hắn cũng giống như ngươi vậy, cũng là đứa con của vận mệnh, chỉ là, hắn là đứa trẻ bị vận mệnh vứt bỏ mà thôi. Sứ giả chiến tranh đáp. Khi sứ giả chiến tranh nói điều này, tôi lại càng tò mò hơn, bởi vì tôi chưa bao giờ được biết rằng trước đây đã từng có một đứa trẻ của vận mệnh khác. Rốt cuộc hắn là ai, tôi quay lại nhìn sứ giả chiến tranh hỏi. Đừng lo lắng, hắn đang hấp thu lượng oán hồn vô tận trong sông Vong Xuyên, chờ khi hắn hấp thu hết hồn năng trong sông Vong Xuyên, thì sẽ tới đây quyết chiến với ngươi. Nếu ngươi đánh bại hắn, ngươi có thể có được một sự tự do, trước khi thiên đạo thoát thân khỏi nhân quả. Sẽ không gián sát kiếp cho ngươi nữa. Tôi không thể ở lại Quy Khư vì bất kỳ lúc nào thiên đạo cũng có thể gián sát kiếp lên người tôi, sợ rằng sẽ liên lụy đến đệ tử ma đạo ở Quy Khư. Đó là lý do tại sao tôi tàn nhẫn vứt bỏ đống bừa bộn ở Quy Khư và giao hết cho Khương Tuyết Dương. Trước khi rời đi, tôi thậm chí còn không thèm ngó ngàng gì đến kỳ lân nhai ở núi Tổ Long. Nếu ngày hôm nay tôi sống sót, tôi có thể tiếp tục về Quy Khư làm ma đạo Tổ Sư. Chờ đợi sự trở lại của tam giới thái cổ thần ma ngoài thiên hà, cuối cùng có một trận chiến quyết định với thiên đạo ở cổ địa tinh hà. Tôi đã chờ đợi rất lâu rồi dần dần tôi cảm thấy hơi cáo kỉnh, đây là một điểm xấu, bởi vì tôi có một trái tim thất khiếu linh lung, đáng lẽ không nên đánh mất chủ tâm của mình mới đúng, không nên vì chờ đợi mà bị loạn tâm tình. Nhưng cũng không thể giải thích được tại sao, lòng tôi lại cực kỳ khó chịu. Nói cách khác, tôi sợ hãi và tôi cáu kỉnh vì sợ hãi. Ta phải đợi bao lâu? Tôi hỏi lại lần nữa. Ta đã đến đây rồi. Sau những lời này, tôi nhận thấy một áp lực thần niệm cực kỳ to lớn và nặng nề đang đè lên người tôi, chưa kịp hiện thân, đã mang đến sự hủy diệt và sát ý áp đảo cả vực trả hồn. Ngay cả cửu u nữ đế vốn luôn cực kỳ bình tĩnh cũng phải thay đổi sắc mặt. Chương 1087, Túc Mệnh quyết đấu, một, Phục Hy, vị thần sáng lập nên thế gian. Là cha của chúng thần thượng cổ, sau khi Phục Hy xuất hiện, mới có thần ngũ hành thượng cổ. Là con của vận mệnh, trước khi thiên đạo phát hiện ra nhân gian, ông ta đã được chuyển đến nhân gian rồi. Sau khi ba con thần thú hỗn độn mở rộng bờ cõi tạo ra nhân gian, Phục Hy là thần minh đầu tiên chứng đạo. Đạo tạng của hậu thế, Phục Hy được liệt vào hàng ngũ đạo Tam Hoàng, tôn xưng là thần tạo hóa, là tổ sư sáng lập ra nền văn minh nhân loại. Trong dân gian có vô vàn truyền thuyết thần thoại về Phục Hy. Mà bất kể câu chuyện nào, Thái Hạo Phục Hy đại đế đều là phụ thần đứng trên vạn người, là vị thần sáng tạo ra thế gian này. Tám món bảo bối của Phục Hy, mỗi món đều là thần binh đều báo vật trạng danh vạn cổ. Đắc Kiều công chúa chỉ dựa vào một cây thương huyền thiên, đã từ cảnh giới đạo tổ tấn thăng chí cường đạo tổ. Phục Hy không chỉ có sức mạnh thần thông vô cùng lợi hại, thân phận là đứa con của vận mệnh, ông ta còn sáng tạo ra Hà Đồ Lạc Thư. Tiên thiên bát quái, rồi dùng nó để suy đoán huyền cơ trong vận mệnh. Không nói đến chiến lực, chỉ nói đến pháp tắc vận mệnh, thiên đạo đã không thể sánh bằng Phục Hy. Lúc thiên đạo sắp đổ bộ đến nhân gian, vận mệnh từng đặt nhiều hy vọng lên người Phục Hy, mong muốn ông ta có thể khống chế thiên đạo, không để thiên đạo nắm giữ tam giới nhân gian. Nhưng Phục Hy nhận được điềm báo trước từ vận mệnh, biết bản thân không đủ sức đánh bại thiên đạo. Vậy nên... Ông ta không đối địch với thiên đạo như theo chỉ thị của vận mệnh, từ đó ông ta bị vận mệnh từ bỏ. Tuy đã bị vận mệnh vứt bỏ, nhưng Phục Hy cũng không đem bí mật của vận mệnh dân cho thiên đạo, vậy nên, lúc bấy giờ của Phục Hy rơi vào hoàn cảnh khá ngặt nghèo. Vừa bị vận mệnh vứt bỏ, vừa không vừa mắc thiên đạo. Cuối cùng vì nguyên thọ cạn kiệt, mà băng hà ở thời đại thượng cổ. Sau khi Phục Hy qua đời, nữ hoa tiếp quản yêu tộc, nhất thống nhân gian. Một thời gian sau nhân tộc được sinh ra, thần ngũ hành xuất thế. Cho dù phục khi không được sinh ra từ nhân tộc, nhưng nhân tộc vẫn thờ phụng ông ta là người đứng đầu tam hoàng nhân tộc, bởi vì ông ta đã để lại cho nhân gian một lượng kiến thức khổng lồ, dạy cho nhân tộc và yêu tộc cách chiến đấu với tự nhiên, nắm giữ vận mệnh của chính mình. Đồng thời, thần ngũ hành cũng được xưng làm thần tạo thế. Cho dù là thủy thần cung công có ngang ngược không hách, Khi đối diện với thần tích của Phục Hy cũng không dám hành động thô lỗ bất kính. Phục Hy Đại Đế không chỉ là ánh sáng chiếu rọi vạn cổ nhân gian, uy danh của ông ta cũng được truyền xa khắp vũ trụ, Tổ tiên Viễn Cổ cũng từng muốn chinh phục nhân gian, đã phái hai vị đại trưởng Lão Hồng Vân và Minh Hạ đến tìm hiểu tình hình ở nhân gian. Sau khi hai người họ tận mắt chứng kiến thần uy của Phục Hy Đại Đế, đã từ bỏ kế hoạch chinh phục nhân gian rồi xin bái Phục Hy làm thầy. So với Phục Hy, thì sức ảnh hưởng của nữ hoa rõ ràng còn kém xa. Bởi vì từ đầu đến cuối nữ hoa đều là tín đồ trung thành của thiên đạo, thiên đạo bất nhân, bà ta liền hỗ trợ thiên đạo tạo ra thảm họa thiên tai dán xuống nhân gian. Sau khi tam đạo tái xuất, địa vị của nữ hoa càng tục dốc không phanh. Mặc kệ có là ma đạo, nhân đạo, hay tiên đạo, đều rất lạnh nhạt với nữ hoa, chưa từng có mối giao tình nào với cung hoa hoàng. Nhìn bóng lưng của vị được ca tụng trong truyền thuyết, Tâm trạng tôi lúc này vô cùng phức tạp. Tuy mà đạo tổ sư tung hoành khắp chốn ở tam giới, nhưng danh tiếng và sức ảnh hưởng ông ấy đối với hậu thế, không thể sánh ngang với phục hy. Không chỉ mỗi tôi bất ngờ khi thấy người đến quyết đấu với tôi là ông ta, kể cả nữ đế, đạo đức thiên tôn, tạ Lưu Vân cũng ngạc nhiên không kém. Phản ứng của tạ Lưu Vân là kích động nhất, bởi vì phương pháp dùng kiếm lục nhiệm mờ dương dò xét thiên cơ, thật ra được sinh ra từ tiên thiên bát quái, xét ở điểm này. Phục Hy có thể được xem là sư tổ của ông ta. Cửu u nữ đế nhặt một cánh hoa lên, để mặc những cánh hoa khác đỏ ứng cả nền đất. Sau đó, tôi nghe thấy thần niệm của truyền âm đến, Phục khi sớm đã chết rồi, trước mặt cậu là linh thể của ông ta, nhưng mà, sau khi hấp thụ hồn năng dồi dào trong lòng sông Vong Xuyên, không hề thua kém chiến thể bất diệt của cậu đâu. Sông Vong Xuyên, đã tồn tại trước khi hậu thổ nương nương hóa thân thành lục đạo luân hồi. Suốt ngàn năm dài đằng đẵng không biết sông Vong Xuyên đã chứa bao nhiêu oán hồn, cũng không biết có bao nhiêu oán hồn đã hóa thành hồn năng. Nghe đồn rằng, vượt sông Vong Xuyên, một nửa là nước hoàng tuyền một nửa là hồn năng. May mắn là, 3.000 năm trước phá quân Thiên Tôn đã từng chém đứt sông Vong Xuyên một lần, tổn thất hơn 7 phần hồn năng nếu không thì, lỡ như âm hồn của phục khi hấp thụ hết toàn bộ lượng hồn năng đó, thì thân xác của ông ta còn đáng sợ hơn Thùy Họa sau khi đã niết bàn chính lần. Được nữ đế nhắc nhở, tôi càng rầu rỉ hơn. Nếu như Phục Hy chỉ là một ảnh linh hồn, thì mặc kệ ông ta dùng thủ đoạn gì, tôi đều có thể xử lý dễ dàng bằng kiếm thái cổ, bởi vì thần hồn khá yếu ớt, đáng tiếc, linh thể của Phục Hy rất cường tráng, mạnh đến mới chiến thể bất diệt của tôi cũng không sánh bằng. Chương 1088, Túc Mệnh Quyết Đấu, hay, đây quả thật là một trận chiến khá khó khăn, chẳng trách lòng tôi mất đi sự bình tĩnh vốn có. Chưa nói đến sức mạnh chiến đấu của Phục Hy, tám món bảo bối do chính ông ta thi triển, mỗi một món đều có uy lực khiến trời lông đất lở Đến tận ngày hôm nay, tôi không chắc Phục Hy còn bao nhiêu món pháp bảo nữa, tôi biết nữ hoa đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho ngày hôm nay. Trong tám món bảo vật của Phục Hy, tranh Long Hà, sách quân lạc bị hủy ở dưới thành hoang mạc Long Môn. Có thanh vệ đã thiêu hủy sau khi Phục Hy chết, bình luyện yêu bị phá hủy ở núi Bất Chu. Bộ sách trường sinh bị hậu thổ nương nương luyện hóa thành bộ sinh tử. Thương huyền thiên đã rơi vào tay đắc kiều công chúa thuộc phía tiên đạo, tính đi tính lại, thì 8 món bảo vật phục khi chỉ còn sót lại đàn phượng hoàng và bát quái lục chưa xuất hiện. Lúc tôi vừa mới tới đây, đã nhìn thấy nữ hoa mỉm cười chạy đến trước mặt phục khi dâng lên hai món pháp bảo, chính là đàn phượng hoàng và cùng bác quái. ca vì ngày hôm nay muội đã tốn rất nhiều năm để chuẩn bị hết mọi thứ cho huynh. Nữ hoa nói, đợi ta giết chết ma đạo tổ sư đoạt lấy thân xác của cậu ta, liền có thể mãi mãi ở bên cạnh mùi rồi. Phục Hy nói, sau khi Phục Hy xuất hiện, vẫn luôn quay lưng về phía tôi, khiến tôi cảm thấy lạnh cả sóng lưng. Thế nhưng nghe lời vừa rồi của ông ta, tôi mới nhận ra giọng điệu của ông ta lại dịu dàng đến vậy. Đáng tiếc, trước kia sự dịu dàng của ông ta đều dành cho nhân gian, vì muốn tạo phúc cho chúng sinh, mới sáng chế tạo ra 8 món bảo vật Phục Hy. Nhưng bây giờ lại chỉ dành hết cho một mình nữ hoa. Thậm chí vì nữ hoa, ông ta có thể chấp nhận làm một con chó săn cho thiên đạo, thời gian đủ sức thay đổi mọi thứ, ý chí kiên định của Phục Hy Đại Đế cũng không chịu đựng nổi cô đơn lạnh lẽo. Người chấp nhận bị lãng quên, cam tâm tình nguyện từ biệt với người sống chỉ có mỗi thái cổ minh giới tử thần. Nhìn thấy Phục Hy, tôi cuối cùng hiểu lý do vì sao Thùy Họa lại chọn cách quên đi tất cả, và cũng hiểu cô ấy thật sự sẽ không quay về bên cạnh tôi nữa. Phục hy niệm chú ngữ, cùng bác quái biến thành một chiến giáp phục lục bát quái màu đen, đàn phượng hoàng lại biến thành một chiếc rượu có hình thù kỳ lạ. Trong thần thoại dân gian, cũng có truyền thuyết kể về việc phục hy khai thiên lập địa. Nói phục hy một tay cầm cây rượu khổng lồ, chẻ hỗn độn làm đôi. Lúc này nhìn thấy chiếc rượu mà đàn phượng hoàng hóa thành, tôi mới biết, có vài truyền thuyết không phải là không có căn cứ, vũ khí lợi hại nhất của phục hy không phải thương huyền thiên, là rượu phượng hoàng. Pháp bảo hộ thân kiên cố nhất không phải Xích Lạc Quân, mà là chiến giáp Phục Lục Bát Quái. Sau khi mặc giáp xong xuôi, khí thế tỏa ra trên người Phục Khi bỗng nhiên thay đổi. Tuy nhìn vẫn là linh thể người phàm, nhưng lại khiến tôi cảm thấy mình sắp đối đầu với một vị cao nhân thần thánh còn lợi hại hơn sứ giả chiến tranh, không hổ danh là đứa con của vận mệnh ngày trước, không hổ danh là người từng được chọn làm đối thủ của Thiên Đạo. Phục Khi không gấp gáp xoay người chiến đấu với tôi, Ánh mắt ông ta vẫn dừng lại trên người nữ hoa, nắm chặt lấy tay nữ hoa. Thật ra thì, từ lúc xuất hiện đến giờ, ánh mắt ông ta chưa từng rời khỏi người nữ hoa. Tạ Lan, ta thật sự không ngờ, có một ngày cậu lại chết trong tay ông ta. Tạ Lưu Vân thở dài nói. Ông cũng cảm thấy tôi không có chút cơ hội giành chiến thắng nào sao? Tôi hỏi, tuy rằng ta không biết trình độ kiếm thái cổ của cậu đã đến mức nào rồi, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều. Chuyện gì vậy? Thanh công lôn tuyết trong tay cậu, tuyệt đối không thể chém đứt chiến giáp phục lục bát quái trên người Phục Hy Đại Đế đâu. Nếu tôi muốn đánh với Phục Hy, nhất định phải đánh cận chiến. Bởi vì vực trả hồn cũng là một phần của lục đạo Luân hồi không thể phá hủy nó. Dưới tình hình này, thì tôi vừa không thể mở kiếm vực Thái Cổ, cũng không thể triệu hồi kiếm hải hỗn độn, giống như tôi, Phục Hy cũng không sẽ không sử dụng sức mạnh lĩnh vực căn sẽ không sử dụng thủ đoạn thần thông cấp độ hủy diệt trời đất. Nhìn có vẻ không công bằng, nhưng thật ra đối với tôi đã rất công bằng rồi. Thái cổ kiếm vực tuy mạnh, nhưng phục khi có bí mật của thần tạo thế, thần vực tạo thế của ông ta tuyệt đối sẽ không yếu hơn kiếm vực thái cổ của tôi. Chỉ còn cách đánh cận chiến, tôi mới có cơ hội, bởi vì tấn công cận chiến của thái cổ tam kiếm sẽ kích hoạt sức mạnh của thái cổ tam kiếm, kiếm côn long tuyết được ngưng tụ từ kiếm thai. Hấp thủ khí tức tiên thiên canh kim của thuần quân biến thành thực thể, nếu như đến cả công lôn tuyết cũng không thể chém đứt chiến giáp bát quái phục lục trên người phục hy, vậy thì trận chiến này tôi thua chắc rồi. Diễn sinh thần thông của kiếm khí tuy lợi hại, nhưng sức phòng thủ của chiến giáp phục lục bát quái càng lợi hại hơn, chiến giáp không vỡ, thì tôi không thể gây đánh trọng thương hồn thể của phục hy. Ma đạo tổ sư, đã đến lúc rồi, phục hy xoay người, nhìn tôi rồi lạnh lùng nói. Tôi cầm kiếm tiến thẳng đến chỗ Phục Hy. Chương 1089, lục đạo cầm huyền, 1, lúc tôi nhất kiếm đi về phía Phục Hy, tâm trạng vốn thấp thỏm lo lâu, bỗng dưng bình tĩnh trở lại. Linh hồn bùng cháy dữ dội, trong lòng đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Bởi vì tôi biết, bây giờ muốn trốn tránh đã là chuyện không thể, còn đối diện với nó không nhất thiết là chuyện khó khăn. Tuy rằng chưa chắc có cơ hội được sinh ra lần nữa, nhưng mà, chỉ cần không bỏ buộc. Thì tất nhiên sẽ có hy vọng. Năm đó Cửu Long cũng chỉ vì muốn tìm kiếm một hy vọng sống mong manh, mới âm thầm kéo quan tài theo đường sông Hoàng Hà. Lúc sắp bắt đầu trận quyết đấu giữ tôi và Phục Hy, thì nữ đế bất thình lình đứng dậy. Cô ấy vừa đứng dậy, thì đã khiến mọi người xung quanh tập trung sự chú ý lên người cô ấy. Vực trả hồn là một phần của lục đạo Luân Hồi, nữ đế là chủ nhân của lục đạo Luân Hồi, người mời ma đạo tổ sư bước vào trận ác chiến. Thì hôm nay người chứng kiến trận ác chiến của tôi cũng là cô ấy. Nữ đế, có lời gì muốn nói sao? Sắc mặt của sứ giả chiến tranh lộ ra vẻ khiêu khích. Cuộc chiến của ma đạo tổ sư, cô chắc chắn phải nhúng tay vào. 3.000 năm trước ma đạo tổ sư chết tại vực trả hồn, nhân quả mà cô nợ ông ấy đến nay vẫn chưa trả hết, bây giờ tạ lan gặp nguy hiểm, cô muốn giải quyết hết tất cả ngay tại đây. Nữ đế, không biết nữ đế muốn kết thúc như thế nào đây? Sứ giả chiến tranh hỏi. Ma đạo tổ sư, đưa kiếm của cậu cho tôi đi. Nữ đế không trả lời ông ta, mà quay đầu sang tôi nói. Tôi không chần chừ gì hết ngay lập tức đưa kiếm cùng lùng tuyết cho nữ đế. Nữ đế đón lấy kiếm, rồi dơ đôi tay ngọc ngà trắng như ngọc lên, nhẹ nhàng chạm vào mặt kiếm. Sau đó, trên kiếm bỗng hiện đầy hoa văn kỳ lạ. Cô chỉ có thể giúp đến đây thôi, nếu như cậu chết đi, cô sẽ đợi cậu ở lục đạo luân hồi. Nữ đế nói, cảm ơn nữ đế bệ hạ, đóa hoa trên kiếm côn lông tuyết, không hề mài kiếm của tôi trở nên sắc bén hơn. Điểm này, tất cả những người có mặt ở đây đều nhận ra được. Vì thế không có ai dị nghị, bởi vì cô ấy cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả trận đấu. Nhưng tôi biết, nữ đế đang dùng cách mà chỉ có hai người chúng tôi biết, nhằm bảo vệ mạng sống của tôi. Trận chiến bắt đầu, tôi đứng đối diện với Phục Hy. Chúng tôi chỉ cách nhau khoảng 50 thước, 50 thước là khu vực cấm kỵ của thần. Tôi và ông ta đều là đứa con của vận mệnh, vì thế, lúc chúng tôi lao vào chém giết lần nhau, tôi dường như nghe thấy tiếng thang thở văng vẳng bên tai, đây là tiếng thang thở của vận mệnh. Thiên đạo không thể thoát khỏi sự trói buộc của vận mệnh, đồng thời vận mệnh không có cách nào sắp đập đường đi của thiên đạo. Cuộc chiến định mệnh này, chính do một tay thiên đạo sắp xếp. Thời gian dần trôi qua. Tôi và Phục Hy đều không vội vàng ra tay. Rìu phượng hoàng, ánh hoàng kim trên mặt rìu từ từ biến mất. Trên lưỡi rìu còn khắc dấu vết của dây đàn tay trái Phục Hy cầm rìu, tay phải đặt trên dây đàn Dường như chỉ cần ông ta muốn, bất cứ lúc nào dùng món vũ khí giết người độc nhất vô nhị này tấu một khúc nhạc. Vực trả hồn là cửa sinh môn của MT, nếu như xem MT là một vùng đất chết, vậy thì vực trả hồn chính là đường sống duy nhất ở đây. Nhảy xuống vực trả hồn. Có thể quay về âm gian Nhưng mà, vực trả hồn cũng chính là nơi kết thúc mọi thứ, bởi vì lúc nhảy xuống vực trả hồn, cũng đồng nghĩa với việc không còn đường lui nữa. Cho dù trùng sinh trở lại, cũng sẽ không phải là người lúc trước, mà sẽ biến thành một người hoàn toàn khác. Vì thế, thứ mà vực trả hồn có nhiều nhất chính là quán niệm. Suốt bao nhiêu năm trôi qua, quán niệm hóa thành sương mù dậy đặc, che phủ hết vực trả hồn, làm mỗi người khi nhìn nó đều phải thở dài. Tuy rằng tôi và Phục Hy chưa xuất chiêu, nhưng hai chúng tôi đều chịu luồn oán niệm dày đặc bổ vây, tâm trạng càng lúc càng nặng nề hơn. Không phải tôi không có cách giải quyết, chỉ cần tôi nhảy xuống dưới, liền thoát khỏi đại nạn này. Và cái giá phải trả là, kể từ bây giờ sẽ không còn ma đạo tổ sư nữa, và tôi cũng mất đi thân phận đứa con của vận mệnh. Nếu hỏi ma đạo tổ sư ngày trước, thì ông ấy nhất định sẽ không chọn nó, và tôi cũng vậy, Phục Hy vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạnh nhạt. Không biết ông ta lại nghĩ đến chuyện gì rồi? Ông có hối hận vì năm đó không? Tôi hỏi. Hối hận điều gì? Phản bội lại vận mệnh của chính mình. Phục khi trầm mặt, một hồi lâu mới nói, vấn đề này ta cũng đã hỏi bản thân vô số lần rồi, đáp án cuối cùng, vẫn là ta không hối hận. Nếu như vận mệnh cho ta cơ hội lựa chọn một lần nữa, ta vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Tại sao, chương 1090... Lục đạo cầm huyền, hay, ta có thể biết trước huyền cơ vận mệnh trong bóng tối, vì thế ta hiểu ra sự đáng sợ của thiên đạo. Không một ai đủ sức đánh bại thiên đạo, cho dù đó là vận mệnh cũng không có cách hạ gục hắn. Nếu như tập hợp sức mạnh của chúng sinh thì sao? Tôi hỏi. Trời muốn diệt chúng sinh chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng chúng sinh muốn đối địch với trời chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Lỡ như thất bại, tất cả mọi người đều sẽ chết. Phục khi nói, năm đó ông vì không nở để chúng sinh chịu chết, mới từ bỏ vận mệnh của mình sao? Có lẽ vậy. Ma đạo tổ sư, thật ra khi ấy ta cũng có lòng từ bi như ông ấy. Tuy rằng ta không sáng lập ra ma đạo, nhưng những gì ta làm còn vĩ đại hơn ông ấy nhiều. Ma đạo tổ sư có câu thơ, ngũ hành tùy ngã nhậm tâm du, tứ hại chúng giai hữu duyên, thật ra những gì Phục khi đã làm cho nhân tộc, yêu tộc. Và nhân gian không hề ít hơn ma đạo tổ sư, nếu không ông ta sẽ không được nhân tộc tôn làm tổ sư sáng lập ra văn hóa nhân loại, là người đứng đầu tam hoàng. Vì thế, tôi tin những gì ông ta nói. Đáng tiếc, ông không có được lòng can đảm như ông ấy. Tôi nói. Lòng can đảm sao? Có lẽ nên gọi là ngu ngốc mới hợp đấy. Phục khi nói. Ông thật không chịu quay đầu sao? Tôi hỏi, ha ha. Trước đây ta từng nhân từ với cả chúng sinh, nhưng hiện giờ lòng ta chỉ khoan dung cho một người mà thôi. Phục khi mỉm cười nhẹ, tay phải vuốt nhẹ dây đàn trên rìu phượng hoàng. Lúc tôi đang nói chuyện với ông ấy, ý chí thần hồn đã nhiều lần đối chọi với nhau, cuối cùng chẳng có ai thuyết phục được ai hết. Nếu đã không thể dùng ý chí chinh phục đối phương, vậy chỉ còn cách hành động thôi, phải đánh bại thân xác của đối phương. Trên rìu phượng hoàng có 6 dây đàn, dây thứ nhất vừa rung lên. Sương mù oán niệm dày đặc đã bắt đầu hỗn loạn, bầu trời bắt đầu nổi sấm chớp âm âm. Lốc xoáy cùng phong kéo đến, sấm sét đùng đùng, luồng sát cơ ồ ạc ập về phía tôi như cơn sóng thần. Cả người tôi rung rảy, lập tức sử dụng tiên thất cứu linh lung, bộc phát sát cơ mạnh mẽ chống đỡ. Tạ Lưu Vân lùi về sau mấy bước, đạo đức thiên tôn bất thình thình chắn trước mặt ông ấy, nữ hoa và châu khất vẫn bình tĩnh, với sức mạnh hiện giờ của họ, sát cơ cỡ này chưa đủ sức tổn thương họ Nhưng sát mặt của cung chủ Diêu Trị trông rất khó coi, người có sức mạnh chiến đấu yếu nhất ở vực trả hồn là bà ấy, chỉ có chiến lực đạo tổ bình thường, còn đang chờ cuộc chiến phong thần tìm kiếm cơ duyên phù hợp với mình. Bà ấy lùi về sau mấy bước, lúc sắp ngã xuống vực trả hồn, cửu u nữ đế phất tay áo, kéo bà ấy ra sau lưng mình, mới giúp bà ấy đứng vững được, tôi và Phục Hy cùng phóng thích sát cơ, nhưng cả hai đều không đem sát cơ hóa thành năng lượng hủy diệt. Bởi vì vực trả hồn không thể chịu đựng được năng lượng xung kích hủy diệt quá mạnh, mà cửu u nữ đế cũng quyết không đứng yên nhìn người khác phá hủy vực trả hồn. Dây đàn vang lên tiếng thứ hai, sát cơ càng điên cuồng tăng. Rõ ràng cơ thể vẫn đứng lên vực trả hồn, nhưng dây đàn thứ hai giống như đã đá thẳng tôi đến thời đại thượng cổ. Trời đất tối sầm âm u mù mịt. Sóng biển cuồng cuộn, mặt đất nứt nẻ, lốc xoáy cùng phong và sóng thần trào dân càng quét nhân gian. Muôn thú gầm rú, vạn tộc than khóc. Đối mặt với uy lực kinh người, làm tôi nhớ đến từ phúc, nhớ đến nhân tộc. Có người này tồn tại giữa trời đất, trong lòng lập tức giấy lên lòng kiêu hãnh, ý chí chiến đấu tiếp tục dâng cao thôi thúc tôi xong lên phản kháng lại Phục Hy. Phục Hy có sáu dây đàn đại diện cho trời đất, tự nhiên, muôn thú, quỷ hồn, núi sông, cây cỏ, sát cơ nuôi dưỡng nhờ trời đất là yếu nhất, đợi ông ấy đem sát cơ hòa trộn vào trong mỗi cây cỏ. Ý chí chiến đấu sẽ tăng đến cực hạn. Cuối cùng, dây đàn thứ sáu vang lên. Tôi phát hiện ra mỗi một nhánh cỏ mỗi một cái cây trên vực trả hồn, thậm chí là mỗi một viên đá, đều chứa đầy sát cơ đáng sợ, sát cơ như sóng thần, dường như muốn nhấn chìm tôi vậy. Chính lúc này, hai tay phục khi nắm chặt Triều Phượng Hoàng, nhào tới phía chém tôi. Dây phút Triều Phượng Hoàng dơ lên, tôi liền nghe một tiếng Phượng hót, Phượng Hoàng phi thăng, là chuyện hiếm có nhất trần đời. Nhưng tiếng phượng hót này, đang báo hiệu giờ chết của tôi đã điểm. Thần kiếm phiêu diêu, quỷ kiếm ảo diệu, mà kiếm uyển chuyển. Tôi đã đem tất cả áo nghĩa của thái cổ tam kiếm, đều ngưng tụ hết lên người côn lông tuyết, bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp chém ngang rìu phượng hoàng. Chỉ nghe một tiếng nổ vang trời, cả vực trả hồn đều rung lắc dữ dội, ngọn núi tưởng chừng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chấn động quá lớn, lan rộng đến khu vực Mt Không biết có bao nhiêu vong hồn quỳ rạp trên mặt đất, hoảng sợ nhìn về phía vực trả hồn. Năng lượng hủy diệt từ rìu phượng hoàng truyền đến côn lông tuyết, côn lông tuyết gần như sắp vỡ, mà cơ thể của tôi càng sắp không trụ vững nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Trong cuộc chiến này, tôi không phải đối thủ của Phục Hy. Chỉ có thể cắn răng miễn cưỡng chống đỡ, mới tìm thấy một con đường sống, chương 1091, hồn nhập huyền Quang một, rìu phượng hoàng của Phục Hy. Mỗi lần vung lên, đều mang uy lực hủy diệt trở đất khai thiên lập địa. Mà nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, sát cơ dộn nén không bọc phát ra bên ngoài, không làm tổn thương đến một ngọn có một cành cây trên vực trả hồn, khóa chặt mọi cử động của tôi. Tôi dùng quỷ kiếm phóng lên trời né tránh, nhìn mỗi lần tránh né đều bị rìu phượng hoàn chặn đánh, rìu chém rách bộ áo đạo sĩ của tôi, để lại vô vàng vết thương trên người tôi. Rất nhanh. Máu của tôi đã nhuộm đỏ hết vực Trả Hồn. Không có một giọt máu nào bay ra, khi chạm đất liền biến thành đóa bỉ ngạn. Không lâu sau, vực Trả Hồn đã mọc đầy hoa bỉ ngạn, biển hoa nở rộ, máu tươi tỏa mùi thơm ngào ngạt. Đôi mắt nữ đế toát lên vẻ bi ai xót xa, đạo đức thiên tôn cũng cau mày buồn bã, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên họ nhìn thấy cảnh tượng này, 3000 năm trước ma đạo tổ sư tử trận ở vực Trả Hồn, nơi đây cũng mọc đầy hoa bỉ ngạn. Mặc kệ đòn côn lông tuyết có điên cuồng tấn công đến mấy, Phục Hy đều có thể dùng thân pháp ảo dịu dễ dàng cánh né. Dường như ông ta có thể đoán trước mọi hướng tấn công của tôi. Tạ Lưu Vân nói sai một chuyện, côn lông tuyết của tôi không phải chém không đứt áo giáp phù lục bát quái trên người ông ta, mà là căn bản không có cơ hội để chém, cách thi triển pháp thuật của đạo môn, bộ can cước đấu. Cách chiến đấu của Phục Hy, vạn pháp tự nhiên, võ động càng khôn. mỗi một động tác, Đều là kết quả sau một hồi tính toán kỹ lưỡng, mặc kệ tôi liên tục thay đổi cách đánh và phương hướng tấn công cũng vô dụng. Nếu không phải tôi có thể cử quỷ kiếm tránh né, thì sớm đã bị rìu phượng hoàng chém đứt làm đôi rồi. Tiên thiên bát quái của Phục khi không có gì không làm được, hai khí tức âm dương tiên thiên ngũ hành đều do bát quái thi triển, càng không tương kích, chấn đoái tương kích, ly tốn tương kích. Ba tăng lên 5, năm, năm tăng thành chính. Chiêu kiếm của tôi càng lúc càng điên cuồng hơn, thân pháp phục khi cũng ngày một ảo Diệu viễn chuyển hơn. Đồng thời, rìu phượng hoàng cũng ngày một đáng sợ hơn. Bóng rìu nặng triểu, sát khí tỏa ra ngày một lợi hại hơn, khắp nơi đều là vết chém của rìu phượng hoàng. Không gian để tôi thi triển chiêu thức càng lúc càng bị thu hẹp, ngay đến lĩnh vực quỷ kiếm cũng không thể đột phá được, vai trái bị rìu phượng hoàng chém trúng, nửa người trên đều nát bét, máu chảy rồng rọc. Tôi chưa kịp đứng vững. Khi chân trái đã bị trọng thương, khiến tôi đau đến tận thấu xương, xém chút nữa phải quỳ xuống. Vết thương ngày một nghiêm trọng hơn, rưu phượng hoàng tinh tuế trách tuyệt, mỗi lần tấn công đều né mấy vị trí quan trọng, chỉ chảy máu rút mạng. Ông ta muốn có thân xác của tôi, nên mới tận lực tránh việc phá hủy cơ thể của tôi. Rõ ràng người thường dù có tinh thông vạn pháp cũng khó lòng tổn thương chiến thể bất diệt, nhưng khi đứng trước rưu phượng hoàng của Phục Hy, chẳng khác nào đang lấy trứng chọi đá. Lúc cơ thể bị thương, chiến hồn của tôi cũng chịu đòn tấn công thần hồn của Phục Hy. Phục Hy nuốt chững sông vong xuyên, hấp thụ hồn năng, vừa dùng rìu phượng hoàng trúc cạn sức sống của tôi, vừa nhân cơ hội truyền sức mạnh hồn năng vào huyệt đạo của tôi, con người có đến 360 huyệt vị, mỗi huyệt vị đều liên kết với thần hồn. Nếu như mỗi huyệt vị đều bị phong bế, thì thần hồn chỉ đành rời khỏi cơ thể. Hai sát chiêu đáng sợ, một chính một tà, âm dương kết hợp. Một âm một dương, thần âm dương khó lường. Phục khi dùng thần thông tiên thiên bát quái, cùng lúc thi triển hai sát chiêu, thần hồn của tôi càng lúc càng đau đớn, giống như không muốn ở lại trong cơ thể của tôi. Đây quả thật là một trận chiến tuyệt vọng, cho dù tôi từng trải qua cổ địa miêu cương tiên thất Hiếu linh lung có thể giúp tôi luôn tỉnh táo giữ vững được đầu óc, nhưng từ lúc bắt đầu trận đấu này, trái tim tôi đã bị giam lỏng trong sương mù dày đặc rồi Công lôn tuyết hết lần này đến lần khác cố gắng chém đứt chiến giáp phù lục bát quái trên người Phục Hy nhưng chỉ tốn công phí sức, mà kiếm bị đẩy lùi, thần kiếm nổ tung, quỷ kiếm đâm xuyên cũng không thể đục một lỗ thủng trên chiến giáp, sức mạnh bát quái thuần thuộc biến hóa không lường, dường như vạn vật trong trời đất đều được khắc lên tấm áo giáp này. Sông núi đất đai, nhánh cỏ hòn đá, mặt trăng mặt trời cùng các vì sao, chim bay cá nhảy. Thứ mà tôi đang đối mặt không phải là thuộc Hy. Mà là thế giới do Phục khi kiểm soát Cuối cùng, thần hồn của tôi đã đến thời điểm thoát khỏi cơ thể Sự sống cũng sắp cạn kiệt Tôi đã không còn sức chiến đấu Tay cầm côn lông tuyết quỳ rạp trên mặt đất Phục khi ra đòn công kích thần hồn để phong ấn huyệt thần đình của tôi Rồi ngừng tấn công, đứng trên cao nhìn xuống chỗ tôi Ma đạo tổ sư, cậu thua rồi Nếu như ông muốn đánh bại tôi hay giết chết tôi Thì trận đấu này tôi thật sự đã thua rồi Nếu như ông muốn đoạt lấy cơ thể của tôi, thì tôi chỉ có thể nói với ông, trận chiến này mới vừa bắt đầu thôi." Tôi nói, "Chương nhập Huyền Quang, hai, Huyết Thần Đỉnh bị phong ấn, đã chặt đứt mối liên kết giữ thể xác và Huyền Quang, vừa không thể tự hủy Huyền Quang, mà thần hồn cũng không thể trốn vào trong Huyền Quang. Mà do toàn bộ huyết đạo của tôi đã bị điểm, thần niệm cũng bị cấm sử dụng, không thể giải trừ phong ấn Huyết Thần Đỉnh được." Lúc này đây, Nếu như tôi không muốn chết thì chỉ còn cách để thần hồn rời khỏi cơ thể, sau đó nhảy xuống vực trả hồn. Nếu như tôi làm như vậy, chẳng khác nào thiêu hủy thần hồn, từ đó về sau sẽ không còn ma đạo tổ sư, cũng không còn người được xưng là đứa con của vận mệnh nữa. Ma đạo tổ sư, cậu đã không còn tư cách để đấu với ta nữa. Huyệt thần đình đã bị phong ấn, bây giờ cậu chỉ còn cách để thần hồn rời khỏi cơ thể. Ta có thể hứa với cậu... Nếu như cậu tự nguyện từ bỏ thân xác này, ta sẽ không ngăn cản thần hồn của cậu nhảy xuống vực trả hồn. Nếu như tôi không chịu bỏ cuộc thì sao? Ha ha, vậy thì đành để tay tự tay hủy diệt cái linh hồn ngang ngược hống hách của cậu thôi. Nói xong, phục khi đại đế hất tay chỉ thẳng vào đỉnh đầu tôi. Sau khi huyệt thần đình bị phong bế, thần hồn của tôi được giấu dưới đỉnh đầu, lúc này đây tôi đã không còn sức phản kháng, chỉ cần ông ta phát động công kích, liền có thể bóp vụn thần hồn của tôi. Dù chiến hồn bất tử kiên cố vững chắc đến mấy, thì đã bị tàn phá nặng nề chẳng khác nào ngọn đèn trước gió trong trận chiến vừa rồi, nó đã không còn đủ sức ngăn cản đòn tấn công thần hồn của Phục khi nữa, tôi nhắm nghiện hai mắt, hai tay nắm chặt thanh côn lông tuyết. Tiếp đó Phục khi đem thần hồn truyền vào cơ thể tôi, tôi liền cảm thấy một luồng sức mạnh long trời lở đất đang tiến thẳng đến chỗ thần hồn tôi. Thần hồn như chiếc thuyền gỗ mục nát, trơ trọi giữa biển bất cứ lúc nào cũng bị sóng thần cuốn trôi. Nó hốt khoảng chạy đến chỗ huyệt thần đình, nhưng lại không thể tìm thấy lối ra, thật ra chỉ cần tôi muốn thì thần hồn liền có thể chạy vào huyền quang, nhưng vì huyệt đạo toàn thân tôi đã bị phong ấn nên thần hồn không tìm thấy lối thoát, chỉ đành miễn cưỡng chạy đến chỗ huyệt thần đình. Thần hồn sắp bị hủy diệt, tôi thậm chí còn nghe thấy cờ chiêu hồn trong huyền quang bắt đầu tuyên bố cái chết của tôi. Biển hoa biển ngạn rời khỏi cờ chiêu hồn, hóa thành mưa máu, cả mãn huyền quang chìm sâu vào nỗi cô đơn tuyệt vọng Ma đạo tổ sư Tạ Lan, đã viên tịch, chữ viên tịch vừa thốt lên, hoa bỉ ngạn trên thanh kiếm côn lông tuyết đã rơi khỏi thân kiếm, hóa thành tia sáng đỏ chói, nhanh chóng xông vào huyệt thần đình của tôi. Hoa biển ngạn do nữ đế ban cho, không hề giúp côn lông tuyết tăng độ sắc bén, với lại không nằm trong sự kiểm soát của tôi, sẽ không giúp tôi gia tăng sức mạnh chiến đấu, cũng không thể thay đổi kết quả trận đấu. Nhưng mà, đoá biển ngạn này có thể cảm ứng cờ chiêu hồn trong huyền quan tôi, bởi vì... Nó và hoa bỉ ngạn trên cờ chiêu hồn đều do nữ đế tạo ra. Ngay khi cờ chiêu hồn xảy ra điều bất thường, hoa bỉ ngạn trên côn lông tuyết sẽ cảm nhận được, lập tức tụ hội cùng trời chiêu hồn. Điều này đã nằm ngoài dự đoán của mọi người, đợi khi Phục khi phát hiện ra có điều không ổn vội vàng gia tăng sức mạnh hủy diệt thần hôn rồi, thì tia sáng màu đỏ kia đã phá hủy phong ấn của huyệt thần hồn xuyên thẳng vào trong huyền quan. Cùng lúc ấy, thần hồn yếu ớt của tôi cũng nhân cơ hội đó chạy vào huyền quang Vừa vào trong huyền quang, biển hoa bỉ ngạn đã điên cuồng kéo đến chỗ thần hồn tôi. Ý chí anh linh của các chiến sĩ đã tử trận cảm nhận thấy ma đạo tổ sư gặp nguy hiểm, họ liền không tiếc hy sinh mọi thứ. Đem toàn bộ sức mạnh ý chí hóa thành sức mạnh bản nguyên linh hồn, dốc sức hồi phục thần hồn của tôi. Chỉ thoáng chốc thần hồn của tôi đã khôi phục lại bình thường. Phục khi thản thốt nhìn sang nữ đế một cái, sau đó khóe miệng khẽ nhất lên, hình như không quan tâm đến chuyện này. Nhưng mà ánh mắt của sứ giả chiến tranh nhìn nữ đế đã thay đổi, thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Nữ đế, bà giang lận rồi. Sứ giả chiến tranh nói. Còn tưởng ông vẫn còn đủ nhẫn nhại nữa chứ, chưa gì đã nhảy ra chất vấn rồi hả? Nữ đế, nữ đế bệ hạ, bà đã phản bội lại em mờ ti rồi. Châu Khất nói. Nữ đế từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì vẻ trầm mặt, bởi vì cô ấy đã làm một chuyện mình không nên làm nhất. Tuy ba người kia vô cùng phẫn nộ trước hành vi này, nhưng không hề ra tay với cô ấy, bởi vì họ biết thiên đạo sẽ tự mình giết chết nữ đế. Tôi là đứa con của vận mệnh, thiên đạo tất nhiên có chỗ đề phòng, nhưng nữ đế không phải. Tất nhiên, bây giờ thiên đạo sẽ không làm vậy. Bởi vì trước khi kết thúc cuộc chiến phong thần, thiên đạo vẫn cần lục đạo luân hồi duy trì hoạt động bình thường. Bà cho rằng làm vậy có thể cứu được ma đạo tổ sư sao? Phục khi nói. Có cứu được cậu ấy hay không, Phục khi Đại Đế cứ đi vào huyền quang quyết chiến một trận sẽ rõ. Được, bây giờ ta sẽ tiền vào huyền quang của cậu ta, thỉnh giáo cờ chiêu hồn của ma đạo. Chiêu 1093, ma đạo vô hối, một, Phục Hy vốn là linh thể, trực tiếp hóa thành một tia sáng xuyên quang huyệt thần đình của tôi, xuất hiện trong huyền quang của tôi. Trong huyền quang, tôi đang ngồi xếp bằng dưới cờ chiêu hồn, thành côn lôn tuyết đặt ngang trên đầu gối. Phục Hy tiến đến chỗ tôi, khóe miệng nhất lên cười đắc ý, biển hoa bỉ ngạn ngưng tụ sát khí bao vây ông ta, nhưng lại không thể tiếp cận ông ta. Dù đang chiến đấu ở bên trong huyền quan của tôi, nhưng tôi vẫn không đủ tự tin nắm chắc được phần thắng. Chiến thể bất tử của tôi thật sự kém xa linh thể của Phục Hy, biển hoa cũng không thể làm hại đến ông ta, thứ duy nhất có thể nhờ cậy vào lúc này chính là cờ chiêu hồn ma đạo sau lưng tôi, nhưng đáng tiếc. Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết quy lực thật sự của cờ chiêu hồn là gì. Phục khi đến trước mặt tôi, ngồi xếp bằng xuống đất, nhìn thẳng vào tôi, ngồi cách tôi 50 thước. Rưu Phượng Hoàng, lại biến trở lại hình dáng đàn Phượng Hoàng. Phục khi nhẹ nhàng gãy dây đàn, âm thanh thánh thoát vang lên, cờ chiêu hồn đằng sau lưng tôi bỗng dưng bay phất phới, như có một cơn gió thổi qua. Ma đạo tổ sư, cậu có biết vì sao ta nhất định muốn đoạt lấy thân xác của cậu không? Phục Khi nói: "Tại sao?" Tôi hỏi: "Chuyện này mới đầu tôi có thể hiểu được, Phục Khi là âm hồn, cần một thân xác trắng rổi. Cả hai đều là đứa con của vận mệnh, không có ai phù hợp với linh hồn của ông ta hơn tôi, huống chi tôi còn là chiến thể bất diệt. Nhưng mà, lúc tôi phát hiện ra hồn thể của Phục Khi còn mạnh hơn chiến thể bất diệt của tôi, thì tôi liền thấy rối rắm rồi, thật ra Phục Khi không cần đoạt lấy thân xác của tôi." Hồng thể của ông ta càng mạnh hơn nhiều. Hồng năng trong sông Vong Xuyên, đã ban cho ông ta sự sống vĩnh hằng. Thật ra, cái mà ta muốn đoạt lấy không phải chiến thể bất diệt của cậu, mà là huyền quang của cậu. Huyền quang của tôi. Ma đạo tổ sư, huyền quang của cậu, chính là món quà tuyệt vời nhất mà vận mệnh dành tặng cho cậu. Phục khi nói. Nghĩa là sao, thiên đạo không tiếc mọi giá để giết cậu cho bằng được. Chính vì bên trong huyền quang của cậu cất giấu một mảnh trời đất không nằm trong sự khống chế của hắn ta. Từ giây phút tôi mở huyền quang, tôi liền biết huyền quang của mình rất rộng lớn, mảnh trời bao la mênh mông vô tận. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến, nó đại diện cho điều gì. Huyền quang của tôi có áo nghĩa gì? Tôi hỏi. Ta không biết. Phục Hy nói. Không biết. Tôi kinh ngạc thốt lên. Chính vì không biết. Mới có rất nhiều khả năng, huyền quang của tôi từng bị vỡ vụng một lần rồi. Tôi nói. Trên núi không minh, tôi từng bị vỡ huyền quang, để tiêu diệt cổ ma bách Lý Xuân Thu. Vỡ vụng đều là ảo giác thôi, không ai có thể đập vỡ huyền quang của cậu, cho dù đó là thiên đạo cũng chỉ đủ sức phong ấn nó, chứ không thể tiêu hủy nó. Chỉ cần đoạt lấy huyền quang của cậu, ta đã có thể thoát khỏi bàn tay kiểm soát của thiên đạo rồi. Ông biết tôi không thể đem huyền Quang giao cho một tên nhu nhược chỉ biết chạy trốn, đánh đi, Phục Hy, tốt lắm, hãy để ta xem thử cờ chiêu hồn của ma đạo rốt cuộc có thể bảo vệ cậu hay không. Nói xong, đàn Phượng Hoàng lại hóa thành rượu Phượng Hoàng, Phục Hy bắt đầu tăng cường ý chí chiến đấu. Ở bên ngoài tôi không phải là đối thủ của Phục Hy, thì bên trong huyền Quang cũng vậy. Nhưng mà, mỗi khi thần hồn của tôi bị thương... Biển hoa bỉ ngạn sẽ hóa thành sức mạnh hồn năng bản nguyên giúp hỗ trợ khôi phục thần hồn cho tôi. Tôi không phải đang chiến đấu một mình, mà đang cùng hàng ngàn hàng vạn đệ tử ma đạo đã tử trận chiến đấu. Thất thái minh vương, tiếu ca thiên tôn, lưu phong vũ. Những khuôn mặt quen thuộc, những người từng chiến đầu vì ma đạo, đang xuất hiện trong ký ức của tôi. Bọn họ đại diện cho khí số của ma đạo, cũng đại diện cho tính ngưỡng của ma đạo. Tôi rơi vào tuyệt vọng, liều mạng rút kiếm. Đáng tiếc thay, kiếm của tôi đến cuối cùng vẫn không thể phá hủy chiến giáp phụ lục bát quát trên người phục hy, điều này có nghĩa là mặc kệ trận chiến này có kéo dài bao lâu đi chăng nữa, thì cuối cùng người thua cũng là tôi. Biển hoa biển ngạn bắt đầu suy yếu, ý chí anh linh của đệ tử ma đạo cũng sắp cạn kiệt. Đệ tử ma đạo, vạn kiếp thiên hồng. Bọn họ vốn đã hy sinh vì ma đạo, bây giờ còn vì muốn giúp tôi mà tôi mà thiêu cháy tất cả sức mạnh ý chí. Nỗi đau khổ nhất trần đời cũng chỉ có thể mà thôi, chứ 1094, ma đạo vô hối, hay, tôi chưa từng hối hận quyết định trở thành ma đạo tổ sư, nhưng thời khắc này tôi thật sự đã hối hận rồi. Tôi muốn đi cùng bọn họ, nhưng lại không còn mặt mũi nào để đi cùng họ. Nếu như tôi không làm ma đạo tổ sư, tôi sẽ không đưa bọn họ rời khỏi hàng hoang, thì ngay hôm nay, bọn họ sẽ không phải bỏ mạng như vậy, cho dù biết đệ tử ma đạo đã tử trận. Trước mắt chỉ là ý chí anh linh của họ, không phải linh thức, cũng không phải sinh mạng của họ được tiếp tục duy trì, nhưng nỗi đau đớn tột cùng vẫn khiến tôi không còn đủ sức vung kiếm. Thậm chí tôi còn muốn từ bỏ phản kháng, để Phục Hy giết chết tôi, lấy cái chết để tạ tội. Nhưng mà, nếu tôi chết rồi, thì chỉ biến sự hy sinh của họ sẽ trở nên vô nghĩa mà thôi, nhớ đến điều này, tôi chỉ đành cắn răng chiến đấu tiếp, liều mạng đối chọi lại mỗi đòn công kích của Phục Hy Đại Đế. Ngay lúc đó hoa bỉ ngạn cuối cùng trên cờ chiêu hồn cũng đã héo úa, trong huyền quang của tôi cũng không còn sót lại ý chí anh linh nào nữa, bao gồm cả thế gian đằng sau cờ chiêu hồn. Những đệ tử ma đạo của Đảo Kim Ngao ký thác vào hư ảo cũng đã hoàn toàn tan biến. Một đời chiến đấu vì ma đạo, đến cả ý chí còn sót lại cũng tiêu tán vì ma đạo, tấm lòng son sắc của đệ tử ma đạo dành cho ma đạo còn quý giá hơn tất cả bảo vật trên trần đời. Biển hoa bỉ ngạn đã tan biến. Cờ chiêu hồn đã khôi phục lại diện mạo ban đầu, thế giới đằng sau cũng đã tiêu vong. Thật ra bên trong cờ chiêu hồn chỉ là một mảng hư vô, có thể biến ra hình dáng của đảo Kim Ngao, đều nhờ hoa bỉ ngạn, dùng để ký thác cuộc đời của đệ tử Ma Đạo. Cờ chiêu hồn sau khi hồi phục lại hình dáng ban đầu, trông càng lạnh lẽo, và nặng nề hơn, sự lạnh lẽo và nặng nề khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Giờ phút này chỉ còn mình tôi chiến đấu với Phục Hy. Thoáng chóc. Thần hồn của tôi lại lần nữa lay lắc như ngọn đèn trước gió. Điều đáng cười là, tôi không chết trong tay Thiên Đạo và bại dưới tay Phục Hy, đứa con bị vận mệnh vứt bỏ. Chính vì đã đến điểm dừng, có bắt đầu ác sẽ có kết thúc. Sau cái chết của tôi, tất cả sẽ được đặt dấu chấm hết. Có lẽ, thế giới vốn không nên có ma đạo. Chính lúc Phục Hy chuẩn bị dùng triều Phượng Hoàng phá hủy thần hồn tôi, cờ chiêu hồn bỗng dưng rung lắc kịch liệt. Tiếp đó một thần niệm vang vọng lên. Ma đạo bất hối. Bốn chữ này vừa vang lên, bỗng nhau có hàng ngàn hàng viện hình bóng đệ tử ma đạo xông ra từ cờ chiêu hồn. Tôi cứ tưởng sau khi hoa bỉ ngạn héo đi thì ý chí anh linh của đệ tử ma đạo cũng đã tan biến. Nhưng mà, tôi đã quên mất, cờ chiêu hồn cũng có ký ức của nó, chỉ cần cờ chiêu hồn chưa bị hủy thì ý chí đệ tử ma đạo cũng mãi trường tồn theo thời gian. Hàng ngàn hàng vạn đệ tử ma đạo xếp thành đội quân, khí thế hùng hợp bao trùm cả huy hoàng. Phục Hy vốn luôn giữ bình tĩnh cuối cùng phải nhăn nhó, bởi vì ông ta không thể chịu đựng được khí thế áp đảo của đội quân. Rìu Phượng Hoàng bỗng chốc trở nên nặng nề, cùng lúc ấy, sức mạnh chiến đấu của tôi cũng được gia tăng rõ rệt. Gió đã đổi chiều, tôi dần dần lấy lại ưu thế, cờ chiều hồn bay phất phới, sĩ khí của đệ tử Ma Đạo không ngừng dâng cao. Phục Hy muốn mở thần vực tạo thế, hồng ngăn chặn khí thế của đội quân Ma Đạo. Nhưng mà... Thần vực tạo thế của ông ta không thể mở ra được. Hệt như ông ta từng nói, huyền quan của tôi là nơi thiên đạo không thể kiểm soát được, và ông ta cũng không thể khởi động thần vực tạo thế trong huyền quan của tôi. Thấy tình hình trở nên ngày càng bất lợi Phục khi trở nên hoảng loạn tay chân lúng cúng, rưu phượng hoàng cũng mất kiểm soát, ngược lại, đường kiếm của côn lôn tuyết càng lúc càng chính xác hơn. Cứ theo tình hình này, nếu tôi muốn phá hủy lớp áo giáp phù lục bát quái trên người Phục Hy. Chỉ còn vấn đề thời gian thôi. Không nhớ rõ tôi đã chém bao nhiêu đường kiếm, cuối cùng chiến giáp phù lục bát quát đã không thể trụ vững trước đòn đánh tới tấp của tôi và bắt đầu xuất hiện vết nứt. Có một vết, tất nhiên sẽ có hai vết, sau đó là ba vết. Cuối cùng tôi tấn công vào ngay giữa ngực Phục Hy, bát quái hộ tâm cũng nổ tung. Mất đi sự bảo vệ của chiến giáp phù lục bát quái, linh thể của Phục Hy phải đối diện trực tiếp với đòn sát thủ của Thái Cổ Tam Kiếm. Phục Hy đã nuốt chững hồn năng của sông Vong Xuyên, sở hữu sức sống vô hạn. Nhưng mà, sức sống có mạnh mẽ đến mấy, cũng phải đến lúc cạn kiệt. Chỉ cần Phục Hy không chạy thoát khỏi huyền quang của tôi, thì hôm nay chỉ là ngày chết của ông ta, mà bây giờ ông ta đã bị quân uy của đệ tử Ma Đạo khóa chặt mọi hành động, hoàn toàn không có cơ hội rời khỏi huyền quang của tôi. Không ai nắm rõ tình hình cuộc chiến trong huyền quang mà thân xác của tôi cũng không có xảy ra điều gì bất thường nào. Nữ đế quay lưng về phía tôi, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuyên qua đám sương mù dày đặc. Cậu ta có thể đánh bại được Phục Hy sao? Cung chủ Diêu trì hỏi. Cô không biết. Nếu như cậu ta chết ở đây, mọi chuyện có phải sẽ chấm hết rồi không? Đúng vậy, nếu như cậu ta chết đi, thì tất cả sẽ kết thúc. Chương 1095, Phục Hy vẫn lạc. Một, từ lúc Phục Hy tiến vào huyền quang của tôi, tạ Lưu Vân liền dựa vào lục nhầm mờ Dương Kiếm Điên cùng suy luận. Thế nhưng bất kể ông ta nỗ lực thế nào đi nữa cũng không thể suy ra được kết quả của trận đấu. Cuối cùng, tạ Lưu Vân thở dài một tiếng, thu kiếm lại. Lưu Vân, có thu được kết quả gì không? Đạo Đức Thiên Tôn hỏi. Phục khi Đại Đế và tạ Lan đều là đứa con của vận mệnh, sinh tử của bọn họ không phải thứ mà con có thể suy luận được, khỏi cần suy luận, tạ Lan nhất định phải chết. Nữ hoa lạnh lùng nói. Cho dù cờ chiêu hồn trong tay ma đạo có bao nhiêu ý chí anh linh cũng không thể bị được với hồn năng vô tận trong sông Vong Xuyên. Hy đế không thể thất bại, người duy nhất có thể quay lại thế giới này chỉ có thể là Hy đế. Lời này của Châu Khất vừa dứt, kẻ đang nửa quỳ dưới đất là tôi liền chậm chậm mở mắt. Nữ hoa là người đầu tiên tới ngênh đón, trong đôi mắt tràn ngập niềm vui, bởi vì bà ta không bao giờ có thể ngờ Phục khi sẽ bại trận. Tạo thế thần vực của Phục khi bỏ xa thái cổ kiếm vực của tôi. Chiến giáp bát quái phù văn cũng không phải là thứ mà trình độ kiếm đạo hiện giờ của tôi có thể đâm thủng. Sau khi hấp thụ hồn năng vô tận trong sông Vong Xuyên, hồn thể của Phục Hy đã sở hữu sinh cơ, thần niệm mênh mông cuồng cuộn Tính toán thế nào đi nữa, Phục Hy cũng không thể thua, chỉ đợi tới khi hủy được thần hồn của tôi, ông ta liền có thể khống chế huyền quang, đồng thời tàn hết hồn năng, dùng thần niệm cướp đoạt cơ thể của tôi để trọng sinh. Lúc nữ oai nhìn tôi, tôi cũng đang nhìn bà ta. Tận mắt thấy bà ta từ vui thích tới kinh ngạc, sau đó trong con ngươi liền hiện ra nỗi sợ hãi không thể đông đến được. Không, không thể nào như vậy được. Nữ hoa kinh hoàng kêu lên. Người có cùng tâm trạng với bà ta lúc này đây còn có châu khất và sứ giả chiến tranh, đạo đức thiên tôn và tạ lưu vân cũng vô cùng kinh ngạc, giao trị cung chủ há to miệng, không thốt ra nổi một lời. Ngay cả nữ đế cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Không một ai có thể ngờ được tôi có thể đánh bại Phục Hy. Thế nhưng tôi đây chẳng có lấy nửa điểm vui mừng. Chiến giáp bát quái phù văn của Phục khi bị tôi chém nát, bổn tôn không cách nào trốn khỏi. Mãi cho đến khi hồn năng của ông ta đã cạn kiệt, thần hồn trơ trụi lộ ra dưới kiếm của tôi. Ma đạo tổ sư, đối với rất nhiều người mà nói, thần hồn bị hủy cũng đồng nghĩa với dấu chấm hết. Thế nhưng ta thì không như vậy. Phục khi dưới trạng thái thần hồn, vẽ mặt bình tĩnh vô cùng nói với tôi. Vậy thì sao chứ? Tôi tuyệt đối không thể ông thoát khỏi huyền quang của tôi. Phục khi là đứa con sư kia của vận mệnh, có thể dễ dàng nhìn thấu mọi điểm yếu của tôi. Bất luận thế nào, tôi cũng không thể để ông ấy rời khỏi huyền quang của mình. Ra tay đi, ma đạo tổ sư, sau khi tiêu diệt thần hồn của ta, người sẽ biết bản thân đã phạm phải sai lầm lớn như thế nào. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng. Dứt lời, một kiếm của tôi liền chém về phía thần hồn của Phục Hy. Thần hồn của Phục Hy vô cùng suy yếu, chỉ thấy ầm một tiếng liền hóa thành vô số mảnh thần niệm nho nhỏ rồi từ từ tiêu tán. Trận đấu cuối cùng đã kết thúc rồi, thế nhưng tôi cũng không vì thế mà cảm thấy nhẹ lòng, bởi vì tôi đã trù trừ một hồi lâu mà vẫn không nghe thấy bất kỳ thông báo gì từ cờ chiêu hồn. Cờ chiêu hồn không chỉ báo tử cho đệ tử Ma Đạo, trước đây vào lúc ý chí thần hồn của Thái Cổ Nguyệt Ma tiêu tán trong huyền quan của tôi, cờ chiêu hồn cũng đã gửi tin báo tử. Tới giờ tôi vẫn nhớ nỗi thương cảm khi lần đầu nghe tin Nguyệt Ma vẫn lạc, từ đó về sau trên đời này cũng không còn Thái Cổ Nguyệt Ma nữa, Phục Hy là vị thần sáng tạo ra thế giới, là thủy tổ của nhân văn. Bất luận là thần cách hay thần vị so với Thái Cổ Nguyệt Ma đều cao quý hơn rất nhiều. Ông ta chết trong huyền quan của tôi, cờ chiêu hồn không thể không có chút động tỉnh gì. Thế nhưng tôi lại chẳng nhận được tin báo tử từ cờ chiêu hồn. Đột nhiên tôi bỗng cảm thấy từ trong huyền quan của mình xuất hiện một sự thay đổi nào đó mà bản thân không thể ngờ được, dường như có một cổ ý chí cường đại phi phạm đang dần được hình thành. Ma đạo tổ sư, ngươi chắc chắn không thể ngờ được ta lại dùng tới phương pháp này để trọng sinh. Em mở thanh của phục hy vang lên giữa không trung. Tôi ngước lên trời, thế nhưng không nhìn thấy gì hết. Nhìn không thấy gọi là hy, nghe không thấy gọi là hy. Hư tịch huyền diệu, chính là hy di. Nghĩ lại những lời mà Phục Hy đã nói trước khi thần hồn tan vỡ, cuối cùng thì tôi cũng biết được bản thân đã phạm phải sai lầm lớn như thế nào. Sau khi Phục Hy chết đi, lẽ ra phải thân hóa Hy Di, trở về cùng với trời đất, thế nhưng bởi vì ông ta chết ở trong huyền quang của tôi, sức mạnh sở hóa Hy Di sau khi chết đi không trở về với đất trời mà lại hóa thành một cổ ý chí nấu trong huyền quang. Điều quan trọng nhất là cổ ý chí này còn mang theo linh thức của Phục Hy. Nếu như tôi có thể kiểm soát được huyền quang của mình thì có thể để ý chí trực tiếp xông thẳng vào huyền quang rồi cứ thế gạt bỏ hay trục xuất quy khư, tương tự như thế giới ý chí của công tại quy khư vậy. chương 1096, Phục Hy vẫn lạc, hai, thế nhưng đối với huyền quan của mình tôi cái gì cũng không biết, nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ chẳng có cách nào chống lại Phục Hy. Ma Đạo Tổ Sư, tin rằng chẳng mất bao lâu là ta có thể giải được bí mật trong huyền quang của ngươi. Tới lúc ấy toàn bộ huyền quan sẽ thuộc quyền khống chế của ta. Phục khi nói Lịch sử luôn giống nhau khiến người ta phải kinh ngạc, khi xưa cũng nhờ tôi giải được bí ẩn của quy khư mới trở thành chủ nhân của nơi này. Nếu Phục khi có thể giải được bí mật về huyền quan của tôi, vậy thì nó tất sẽ thuộc về ông ta. Tôi không thể để Phục khi tiếp tục ở lại trong huyền quan của mình, thế nhưng bản thân cũng chẳng cách nào trục xuất được ông ta chính vào lúc trục giả rối bời như thế. Tôi bỗng nhìn thấy kính tượng ý chí do đệ tử ma đạo sở hóa thành được ghi chép trên cờ chiêu hồn đang tập trung chỉnh đốn áo mũ. Khuôn mặt của họ lộ vẻ mờ mịt, không thể nhìn rõ, thế nhưng mỗi người đều mang vẻ trang trọng nghiêm túc trước nay chưa từng thấy. Chỉnh đốn y quan xong, bọn họ tập trung hướng về phía tôi, quỳ một gối xuống đất. Trong lòng tôi vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, không rõ vì cớ gì mà bọn họ đột nhiên lại quỳ bái tôi như vậy. Vừa định mở miệng. Bỗng nhiên phát hiện cờ chiêu hồn phía sau đang chấn động kịch liệt. Xoay người lại nhìn, tôi liền thấy ma đạo tổ sư từ cờ chiêu hồn bước ra. Tôi với ông ấy vốn là người cùng một mệnh, nhưng suy cho cùng vẫn không phải cùng một người, vì vậy sau khi ma đạo tổ sư qua đời thì anh linh của ông ấy cũng được thu vào trong cờ chiêu hồn. Giờ đây người bước ra từ trong lá cờ là kính tượng ý chí của ma đạo tổ sư. Tôi đã từng vì kính tượng ý chí của đệ tử ma đạo tiêu tan mà bi thương không cùng. Giờ đây nhìn thấy kính tượng ý chí của anh Linh ma đạo tổ sư hiện thân, nỗi đau trong lòng lớn tới nỗi không cách nào kiềm chế được, không những vậy tôi còn phát hiện ra, kính tượng ý chí anh Linh của ma đạo tổ sư thuộc về bổn tôn ông ấy chứ không phải do ký ức của cờ chiêu hồn sở hóa thành. Đáng tiếc là, tôi vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt này. Kính tượng ý chí anh Linh chỉ có thể duy trì dáng vẻ thô sơ của ông ấy trước khi chết. Cho dù không thể nhìn rõ nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Tôi và ông ấy rất giống nhau. Nhìn thấy ma đạo tổ sư tiến về phía mình, tôi bèn chỉnh đốn áo mũ, quỳ một gối xuống. Tạ Lan bái kiến ma đạo tổ sư. Ma đạo tổ sư bước tới trước mặt tôi liền dừng bước, dường như muốn nhắn nhủ điều gì đó, thế nhưng lại không nói thành lời. Tiếp đó, ông ấy sải bước bước đến trước mặt đệ tử ma đạo, lớn tiếng cấp lời, ngũ hành cùng ta tùy ý dạo, tứ hại chúng sinh đều có duyên. Chớ rằng cử quan vẫn như thế Cung điện vô danh toàn lời hay. Ma đạo đệ tử, vạn thế thiên hồng. Đệ tử ma đạo đồng thanh đáp lời, chấn động cả tòa huyền quan. Tiếp đó, ma đạo tổ sư nhất kiếm chỉ thiên, lại nói thêm một câu, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Giết. Theo ánh kiếm của ma đạo tổ sư, hàng nghìn hàng vạn kính tượng ý chí của đệ tử ma đạo bùng lên sát khí ngất trời. Kiếm của ma đạo tổ sư chỉ tới nơi nào, vũ khí của đệ tử ma đạo ở nơi đó. Kiếm của ma đạo tổ sư tượng trưng cho ý chí của ma đạo. Tôi không thể trục xuất ý chí của Phục Hy, thậm chí còn chẳng biết ông ta đang ở nơi nào, thế nhưng sau khi ý chí của ma đạo tổ sư hiện thân, ý chí của Phục Hy không còn chỗ để trốn, chỉ có thể lựa chọn đối mặt. Bởi vì một tòa huyền quan chỉ có thể dung nạp một loại ý chí. Trong trận chiến ý chí này, tôi không thể can thiệp, cũng không thể đoán được thắng bại. Thời gian trôi đi. Thời gian trôi đi. Tôi nhìn thấy kính tượng của đệ tử ma đạo mỗi lúc một ẩm đạm, rồi lần lượt biến mất. Cuối cùng, kính tượng của vị đệ tử ma đạo cuối cùng cũng tiêu tan rồi, chỉ còn sót lại một mình ma đạo tổ sư, "Tạ Lang, ta chưa bao giờ hối hận vì tạo ra ma đạo, ta hy vọng ngươi cùng vậy." Lời này vừa dứt, ma đạo tổ sư liền bay lên, thân thể trong không trung hóa thành sức mạnh ý chí thuần khiết nhất, trực tiếp chém giết bản thể ý chí của Phục Hy. Ý chí là thứ không thể nhìn bằng mắt thường. Vì vậy mà tôi cũng không biết được tình hình chiến đấu cụ thể. Mãi cho tới khi tôi nghe thấy thanh âm to lớn từ trong lá cờ chiêu hồn truyền tới, vị thần sáng lập Phục khi Đại Đế vẫn lạc, cùng với thanh âm này, trong huyền quan của tôi cũng không sót lại tàn lưu ý chí nào nữa. Ý chí của Phục khi Đại Đế đã tiêu vong, mà ý chí của Ma Đạo Tổ Sư cũng tiêu vong rồi. Thế nhưng ý chí của Ma Đạo vẫn chưa tiêu vong, bởi vì tôi hãy còn sống. Trận chiến với Phục Hy trong huyền quang đã tiêu tán hết ý chí anh Linh trong cờ chiêu hồn, cũng khiến nó mất đi toàn bộ ký ức. Mất đi hết thảy cũng không khiến cờ chiêu hồn trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngược lại, so với trước đây nó còn nặng nề hơn bao giờ hết. Trước khi rời khỏi huyền quang, tôi nắm chặt lấy cờ chiêu hồn, hướng mặt lên trời hét to, vì ma đạo, tạ lan cửu tử bất hối. Mục, Mục Xuất phát từ câu, lòng ta đã thích đã ưa, dẫu rằng chính chết có chừa được đâu, trong bài thơ ly tao của khuất nguyên. Ngụ ý của câu này là, cho dù có chết đi nhiều lần vẫn không hối hận, chương 1097, nữ đế xuất kiếm, một, Phục Hy vốn là đứa con của vận mệnh, cho dù đã bị vận mệnh bỏ rơi, thế nhưng muốn giết ông ta tất sẽ chạm tới nhân quả vận mệnh của bản thân, thiên đạo có thể dễ dàng dung túng để tàn hồn của ông ta vất vững suốt bao nhiêu năm nay cũng không phải không có lý do. Tất nhiên không phải chỉ vì nể mặt nữ hoa. Ma đạo tổ sư và tôi là người cùng một mệnh, Phục khi chết trong tay hai chúng tôi, vừa hay chính là số mệnh đã định, Phục khi vẫn lạc đồng nghĩa với việc tôi đã chân chính thoát khỏi bàn cờ của thiên đạo. Chừng nào thiên đạo còn chưa thoát khỏi nhân quả, ông ta sẽ không thể nào gián tai họa nhằm vào tôi được nữa. Đại quân tinh nhuệ của thiên đạo không thể trực tiếp đặt chân tới nhân gian, tứ tướng thần thú cũng phải giữ lại để đối phó với thái cổ tam giới. Về phần mấy kẻ đại năng trong hư không, bọn họ cũng giống như sứ giả chiến tranh, quy lực quá mức cường đại, nhân gian không thể dung nạp, nhân gian là xiềng xích của thiên đạo, không giải được xiềng xích này, thiên đạo cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của vận mệnh. Trước đây thiên đạo cũng chưa bao giờ thèm để ý tới chúng sinh, thế nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không để nhân gian bị phá hủy. Sau khi đánh bại phục khi, trốc lòng tôi cũng chẳng có lấy nửa phần vui mừng. Nữ oa mất đi huynh trưởng, một Chính yêu của mình, tôi mất đi hóa thân ý chí của ma đạo, ma đạo tổ sư. Một, cho một số bạn chưa biết về mối quan hệ giữa Phục Hy và Nữ Hoa, Phục Hy, Nữ Hoa là hai trong ba vị thuộc Tam Hoàng Ngũ Đế. Theo thần thoại Trung Hoa, hai người này vừa là anh em lại vừa là vợ chồng. Hai người được coi là vị thần sáng thế, tạo ra loài người, sáng lập của văn minh. Nữ Hoa rơi vào thống khổ bi thương không thể nào thoát ra, chậm chạp không có bất kỳ phản ứng gì, cũng trong lúc này. Sứ giả chiến tranh bước tới trước mặt bà ta nói, nữ hoa, thân xác của tạ Lan chỉ còn sót lại một tia sinh cơ. Một câu này của sứ giả chiến tranh đã đánh thức nữ hoa, giúp bà ta đem toàn bộ oán hận bi thương gom thành ngọn lửa báo thù. Lời này của sứ giả chiến tranh không sai, mặc dù trong huyền quang tôi đã đánh bại được Phục Hy, thế nhưng thân xác tôi vẫn như cũ đang rơi vào trạng thái khóa chặt hồn năng, sinh cơ dường như đã cạn kiệt sau trận chiến vừa rồi. Trong huyền Quang, Chỉ cần thần niệm dồi dạo thì chiến hồn bất tử có thể thoải mái thi triển thái cổ tam kiếm mà không cần cố kỵ gì, thế nhưng ở bên ngoài, ngay cả sức lực sử dụng côn lông tuyết tôi cũng không có. Lúc này tôi vẫn trong tư thế nửa quỳ, ngay cả việc đứng dậy cũng không làm được. sự giả chiến tranh sẽ không ra tay với tôi, thế nhưng nữ hoa và châu khất thì khác. Tôi vốn tưởng rằng sau khi đánh bại phục khi trận chiến này sẽ kết thúc, bây giờ xem lại, trận chém giết này vẫn phải tiếp tục. Không những vậy, trừ khi nữ đế tự mình ra tay, nếu không tôi vẫn sẽ chết trên hoàng hồn nhai, ý chí chiến đấu của nữ hoa điên cuồng tăng lên, sát ý trong mắt trừng rực như lửa. Quan ảnh biến hóa, thất thải nghe thường trên người nữ hoa đã hóa thành bộ yêu liên, một, chiến giáp. Là hoa sen yêu, do khí số yêu tộc sở hóa. Yêu tộc bởi vì nữ hoa phi thăng thiên kiếp mà thất bại hoàn toàn, nguyên nhân lớn nhất là do nữ hoa đã cướp đoạt toàn bộ khí số của bọn họ. Thân mang chiến giáp yêu liêng, tay cầm thánh kiếm của yêu tộc kiếm La Hầu. Trên trời có ngôi sao, tên gọi La Hầu, truyền thuyết đạo tàng có nói, La Hầu vị thần thủ hộ của yêu tộc vì khí số của yêu tộc tại nhân gian mà sinh. Sinh ra có bốn chi, nửa dưới là thân rắn, thích làm săn làm bậy, ưa mấy chuyện phản lại đạo nghĩa. La Hầu là một ngôi sao hắc ám, lại trở thành lưu tinh chi vương, tượng trưng cho những điều còn chưa tỏ tường. Đạo tàng coi ngày La Hầu xuất thế là ngày sát sư, trận chiến trên núi Thái M năm xưa, Khương Tuyết Dương cũng bị một tên của A Lê bắn chết vào ngày này, cảm giác về nguy cơ do kiếm La Hầu mang đến cho tôi cũng không khác mấy rìu phượng hoàng của Phục Hy. tam giới vẫn luôn đánh giá thấp sức mạnh chiến đấu của nữ hoa, ngay cả ma đạo tổ sư trước đây cũng không ngoại lệ. La Hầu kiếm vừa xuất, trong nháy mắt cửu u nữ để liền thay đôi sắc mặt. Điều này rõ ràng cho thấy ngay cả nữ đế cũng cảm thấy bị chiến lực của nữ hoa đe dọa. Nữ hoa nhất kiếm bước từng bước về phía tôi, mỗi một bước sát khí lại tăng thêm một phần, tới khi nữ hoa chỉ còn cách tôi chừng năm trượng, nữ đế đã xuất thủ rồi, thân hình nhoán một cái liền ngăn lại bước chân nữ hoa. Lúc trước sứ giả chiến tranh đã từng nói, chỉ cần đánh bại Phục khi sẽ kết thúc ở đây, cô không cho phép ngươi ra tay với hắn. Nữ đế nói Ha ha! Cái gọi là dừng ở đây chỉ có nghĩa trước khi thiên đạo thoát thân khỏi nhân quả sẽ không dáng tai kiếp cho hắn ta. Thế nhưng ta đây là vì huynh trưởng báo thù, thiên đạo không thể can thiệp. Nữ hoa cười lạnh nói, nếu đã như thế, vậy thì để cô lãnh giáo một chút bản lĩnh kiếm la hầu của hoa hoàng bệ hạ. Dứt lời, nữ đế liền tế ra lục đạo luân hồi. Cửu u nữ đế, ngươi có biết bản thân đang làm gì không? Châu Khất vô cùng kinh ngạc, nói. Chuyện cô làm còn chưa đến lượt người ý kiến. Chương 1098, Nữ Đế Xuất kiến 2, Lục Đạo Luân Hồi ảnh hưởng đến hòa phúc của chúng sinh, người dựa vào Lục Đạo Luân Hồi kiếm để quyết đấu với nữ hoa, rõ ràng là không thèm để ý đến Lục Đạo chúng sinh. Nếu vì việc này mà làm loạn Luân Hồi, người có mặt mũi nào để đi gặp hậu thổ nương nương đây? Lời này của Châu Khất khiến cửu U Nữ Đế trong phút chốc liền rơi vào im lặng. Chiến lực của Nữ Đế rất mạnh. Thế nhưng bất luận là 3.000 năm trước hay 3.000 năm sau, nữ đế cũng chưa từng chân chính tham gia cuộc chiến phong thần. Nguyên nhân là bởi trách nhiệm của ngài quá lớn, lục đạo Luân Hồi Kiếm không thể tùy tiện muốn dùng là dùng, thế nhưng nữ đế cũng không dừng tay, vẫn ngăn trước mặt tôi giống như cũ. Nữ đế bệ hạ, lục đạo Luân Hồi Kiếm liên quan đến nhiều chuyện trọng đại, tạ lan không xứng để ngài phải như vậy. Tôi nói. Nếu không xuất kiếm. Cô không phải là đối thủ của bà ta. Nữ đế thẳng thắn nói. Vì một mình ta mà phụ cả chúng sinh, có đáng hay không? Tôi hỏi. Cô vì ngươi, vốn không có chuyện đáng hay không đáng, chỉ có bằng lòng hay không? Tôi không thể nói nên lời, chỉ đành phó thác cho cô ấy. Trận quyết đấu giữa nữ đế và nữ hoa vừa bắt đầu đã gây ra thiên địa loạn tượng tại âm ti. Thập điện diêm quân bước ra khỏi diêm vương cung, tứ đại phán quan bước ra khỏi phán quan ti. Sâu trong 18 tầng địa ngục, địa tạng vương đã lên tới mặt đất. Mạnh bà rời khỏi cầu nại hà. Thôn hoang quỷ, núi kim kê, vọng hương đài, các cung dưỡng. Âm ti 13 trạm đại diện cho lục đạo luân hồi, mỗi một trạm đều rơi vào khủng hoảng vô tận. Kiếm của nữ đế không thể tùy tiện sử dụng, sức mạnh lục đạo luân hồi càng không dễ dàng kinh động. Lần rút kiếm này không giống với việc giết chết vạn quỷ chi mẫu trong huyết hải phù đồ. Bởi vì huyết hải phù đồ vốn dĩ là nơi lớn nhất trong lục đạo luân hồi. Nữ đế xuất kiếm giết chết vạn quỷ chi mẫu là phụng theo ý chí của hậu thổ nương nương, cho dù lục đạo luân hồi có ảnh hưởng thì nữ đế cũng không vì vậy mà trước lấy nửa phần tội nghiệt, thế nhưng lần này không giống như thế, nữ đế vô cớ lại chiến đấu với nữ hoa. Chiến ý nổi lên, nữ đế và nữ hoa song song phi lên trời, rời khỏi hoàng hồng nhai. Nữ hoa hóa ra yêu liên chiến giáp, tay cầm kiếm la hầu. Nữ đế hóa ra chiến giáp cửu U, lưng thắt sáu lá hào kỳ, đại diện cho lục đạo chúng sinh. Một người là chủ cõi U Minh, một người là chủ nhân yêu tộc. Lục đạo Luân hồi quyết đấu La Hầu, tôi lặng lẽ vận chuyển ngọn gió phục tô trong huyền quan nhằm hồi phục sinh cơ, tới khi sinh cơ trong cơ thể đã phục hồi được chính phần, tôi xoay người nhìn tạ Lưu Vân, hỏi, tạ Lưu Vân, lục đạo Luân hồi kiếm của nữ đế ảnh hưởng tới phúc họa của chúng sinh lục đạo. Ta nghĩ ngài cũng không mong muốn chúng sinh thiên hạ vì việc này mà gánh chịu tai kiếp. Quả đúng như vậy. Vậy thì còn phải phiền ngài giúp đỡ ta. Ngươi muốn làm gì? Giúp ta giải trừ phong ấn hồn năng, lời này vừa dứt, thần niệm của sứ giả chiến tranh và châu khất đồng thời đều dán lên người tạ Lưu Vân. Tôi là ma đạo tổ sư, cho dù tôi đã thoát khỏi bàn cờ thì vẫn là cái đinh trong mắt thiên đạo như trước đây. Nếu tạ Lưu Vân giúp đỡ tôi... Tất sẽ chọc phải chỗ cấm kỵ của thiên đạo. Mà châu khất và sứ giả chiến tranh cũng tuyệt đối không để ông ta làm thế. Sứ giả chiến tranh có lẽ sẽ không ra tay, thế nhưng châu khất nhất định sẽ động thủ với tạ Lưu Vân, tạ Lan, sinh cơ của ngươi đã khô kiệt, cho dù ta có giúp đỡ thì ngươi cũng có thể làm được gì kia chứ. Húng hồ với năng lực của ta mà nói, cho dù có dốc toàn lực cũng chỉ giải được một phần phong án hồn năng của cụ phục khi mà thôi. Tạ Lưu Vân nói. Có thể giải được một phần cũng đủ rồi. Tôi đáp. Mặc dù không biết ngươi muốn làm cái gì, thế nhưng ta quyết định sẽ giúp ngươi, ngươi muốn giải ấn ở nơi nào. Huyệt thần định. Được, tạ Lưu Vân gật đầu đồng ý, vừa lúc định dùng lục nhầm mờ dương kiếm tìm cách giải trừ phong ấn của Phục Hy, Châu Khất nhanh như điện xẹt đã xuất hiện trước mặt ông ta. Tạ Lưu Vân, quả nhân không cho phép ngươi làm như vậy. Châu Khất nói. Chiến lực của Tạ Lưu Vân cũng mới chỉ là đạo tổ, chỗ dựa lớn nhất của ông ấy chính là một bộ lục nhằm M Dương Kiếm có thể suy luận thiên cơ. Mà Châu Khất là chí cường đạo tổ, còn nắm giữ âm khí vô tận của M T, cho dù ở đây hay bên ngoài, Tạ Lưu Vân đều không phải đối thủ của ông ta. Tạ Lưu Vân bị uy áp thần niệm của Châu Khất ép chặt, không cách nào xuất kiếm. Chính trong lúc này, đạo đức thiên tôn vốn một mực trầm mặt liền bước tới bên cạnh Tạ Lưu Vân. Người có tên, cây có bóng. 3000 năm trước, khi Châu Khất vẫn còn là Trung Ương Quỷ Đế, Đạo Đức Thiên Tôn đã là nhân đạo tổ sư đại danh chấn động cả tam giới. 3000 năm sau, Đạo Đức Thiên Tôn vẫn như vậy, Châu Khất đích thực rất mạnh, thế nhưng sau khi ma đạo tổ sư và Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn lạc, Đạo Đức Thiên Tôn vẫn có thể tồn tại giữa nhân gian, chắc chắn phải có chỗ hơn người. Vì vậy, sau khi Đạo Đức Thiên Tôn bước tới bên cạnh Tạ Lưu Vân, Châu Khất nhìn sứ giả chiến tranh Thấy ông ta không có ý định ra tay bèn chủ động thu hồi thần niệm của mình. Lưu Vân, tiếp tục đi. Đạo đức thiên tôn hờ hững nói, chương 1099, sức mạnh vận mệnh, một, khi tạ Lưu Vân bắt đầu xuất kiếm thì cũng là lúc trận quyết đấu trên trời xanh diễn ra. Mây trời u ám, âm khí ảm đạm sát ý lan ra khắp cõi cửu u nữ đế xuất kiếm, chúng sinh sáu đạo đều cảm nhận được. Thập điện diêm quân vẻ mặt lạnh lùng nặng như đeo đá. Tứ đại phán quan cũng lộ vẻ vô cùng nghiêm trọng. Mạnh bà rời khỏi cầu nại hà, những sinh hồn muốn qua cầu đều bị kẹt lại, dán vẻ bàn hoàng ngơ ngát, không biết chuyện gì đang xảy ra, những kẻ to gan muốn nhân cơ hội này để qua cầu liền bị một ngọn sóng lớn dưới sông Vong Xuyên nơi đầu cầu cúng thẳng xuống sông. Không uống canh mạnh bà chỉ có thể nhảy xuống sông Vong Xuyên, chịu đựng lạnh lẽo thống khổ trong 3.000 năm mới có thể đầu thai. Nếu không như vậy, kẻ nào cũng có thể qua cầu. Sau khi rời khỏi cầu Nại Hà, mạnh bà liền tới thần điện U Minh. Nữ đế không ở đây, người có thể thủ hộ đại trận lục đạo Luân Hồi chỉ còn có mạnh bà Thiên Tôn. Mạnh bà vừa bước vào đại trận chưa được bao lâu, địa tạng vương Thiên Tôn cũng tiến vào thần điện, chỉ có điều không bước vào trong mà ngồi đã tọa trước cửa điện. Chưa được bao lâu, quế khí âm sát từ khắp bốn phương tám hướng tụ về phía thần điện. Trong quế khí âm sát ẩn giấu không biết bao nhiêu là oán niệm của những kẻ đã chết đến từ ngạ quỷ đạo và địa ngục đạo. Kiếm của nữ đế mỗi lúc một uy mảnh, oán khí tử vong muốn phá hủy đại trận lục đạo luân hồi cũng càng lúc càng mạnh, địa tạng vương thiên tôn khoanh chân ngồi trước cửa thần điện tựa hồ như bất động, thế nhưng hồng liên nghiệp hoa đã hình thành một biển lửa rừng rực cháy trước mặt ông. Lúc địa tạng vương Thiên Tôn dùng hồng liên nghiệp hỏa tịnh hóa oán niệm tử vong thì mạnh bà Thiên Tôn, người đang ở trong đại trận lục đạo Luân Hồi cũng đồng thời phải gánh chịu cơn thịnh nộ đến từ dương gian. Đây đều là những linh hồn hung hăng, lúc sinh thời ưa làm điều ác, chuyển thế nhập vào súc sinh đạo, bọn chúng từ nhân gian bắt đầu đổ về phía đại trận, liên tục công kích. Vô số súc sinh ở dương gian đột nhiên lăn ra chết, ngưng tụ thành một cổ oán niệm có sức mạnh vô cùng cường đại. Điên cuồng muốn phá hủy sự cân bằng của lục đạo luân hội đại trận. Hai đạo kiếm khí trên không trung khuấy động cả không vực. Trời xanh bao la không thấy đấy mây buồn thảm đạm muôn dặm xa. Nữ đế sử dụng quỷ kiếm chi đạo, thế nhưng nhờ có thêm sức mạnh của lục đạo luân hồi mà quỷ kiếm càng trở nên quang minh, chính trực, thần thánh, trang Nghiêm Kiếm pháp như vậy đã vượt xa phạm vi của quỷ kiếm thông thường. Mà kiếm la hầu của nữ hoa so với nữ đế cũng thật là kẻ tám lạng nữ nửa cân, mỗi một kiếm xuất ra đều vô cùng thần kỳ. Kiếm của nữ hoa đã vượt xa tất cả kiếm pháp trong nhân gian, quy lực có thể sánh với thái cổ Tam kiếm, điều này thật sự khiến tôi chấn kinh vô cùng. Sau này tôi mới biết, thái cổ tam kiếm thế nhưng không chỉ có tam kiếm, mà còn có kiếm thứ tư. Kiếm thứ tư này tên gọi thái cổ yêu kiếm. Mà kiếm cuồng cuộn, quỷ kiếm âm u, thần kiếm mịt mù, yêu kiếm rừng rực. Khi nữ hoa vũ kiếm. Yêu tin biến hoa kỳ lạ, ánh sáng rực rỡ lung linh chảy tràn, không biết kiếm bắt đầu từ đâu, lại kết thúc ở đâu. La hầu kiếm tự có thần uy, đôi khi giống như sao băng xẹt qua bầu trời, rồi nổ tung rực rỡ như pháo hoa. Có lúc lại giống hung thú ngủ đông, sát ý nồng đầm khắp vực sâu, sở dĩ nhân gian không có truyền thuyết nào về yêu kiếm là bởi loại kiếm pháp này thuộc về yêu tộc. Không có yêu khí uy hiếp cả tinh không, tuyệt đối không thể phát huy được loại kiếm pháp này. Thái cổ Tam kiếm không giống nhau là bởi người có thể thành thần, thành quỷ, cũng có thể thành ma. Vì vậy mà thái cổ Tam kiếm mới được truyền lại cho hậu thế. Còn thái cổ yêu kiếm lại chỉ một mình nữ hoa mới có thể phát huy, chiến lực của nữ hoa quả là bị đánh giá quá thấp, ngay cả cửu u nữ đế uy lực vô song cũng phải dùng mọi cách mới có thể duy trì trạng thái không thắng không bại với bà ta. Nữ hoa cái gì cũng không màn, bất chấp khí số của yêu tộc dốc hết thủ đoạn, Ma nữ đế còn phải cân nhắc ảnh hưởng tới 6 đạo luân hồi khi chiến đầu. Hai người càng đấu càng kịch liệt, một nỗi hoảng sợ không thể giải thích được đã trỗi dậy trong lòng tất cả chúng sinh trong 6 cõi. Nếu tiếp tục đánh, 6 đạo luân hồi tất ra sinh ra đại loạn. Thôi Ngọc, phán quan âm luật Ti nói, đây là lựa chọn của nữ đế, chúng ta chẳng cách nào ngăn được. Ngụy Trinh, phán quan thưởng thiện Ti đáp âm Ti không vực, sâu trong thanh minh. Sau một hồi giằng co, Thân ảnh hai người lúc giao hòa lúc lại tách ra. Biến hóa của đại trận nữ đế đương nhiên có thể cảm nhận được. Thế nhưng nếu không sử dụng sức mạnh của lục đạo luân hồi, vậy thì sẽ không thể ngăn được nữ hoa. Nếu trách thì chỉ trách nữ hoa thâm tàng bất lộ, che giấu quá kỹ, ai cũng không thể ngờ bà ta đã lĩnh ngộ được thái cổ yêu kiếm. Đã vậy còn có yêu liên chiến giáp bảo vệ, áo giáp này do khí số yêu tộc hóa thành, ngay cả lục đạo luân hồi kiếm của nữ đế cũng không dễ dàng chém đứt Húng hồ nữ hoa còn có kiếm la phù. Chương 1.100, sức mạnh vận mệnh, 2, 6 đạo luân hồi coi trọng sự ổn định, mà kiếm la hầu lại coi trọng chữ loạn. Từ điểm này mà nói, trận chiến giữa nữ hoa và nữ đế cũng giống như một trận quyết đấu do số mệnh sắp đặt. Nhìn thấy nữ đế vẫn đang điên cuồng tăng cường sức mạnh của lục đạo luân hồi, nữ hoa lạnh lùng nói, em mờ cửu u, vì một kẻ như tạ lan đáng để ngươi làm như vậy sao? Nữ hoa Thân phận của tạ lan so với ta người càng thêm rõ ràng, ta vì hắn mà làm loạn khắp 6 đạo luân hồi, nếu hắn chết trong tay ngươi, chúng sinh sáu đạo tương lai tất cũng phải chôn theo hắn, em mờ cửu U, ngươi sẽ chết, công đức của ngươi không gánh nổi tội nghiệp nặng nề như vậy đâu. Vậy thì sao chứ, đến thiên đạo ta còn dám ngổ nghịch, lẽ nào còn sợ cái chết hay sao? Em mờ cửu U, ta rất tán thưởng dũng khí của ngươi, thế nhưng hôm nay ai cũng không thể ngăn ta báo thù. dứt lời, Hai người lại một lần nữa tiếp tục giao tranh. Vì nữ đế không ngừng gia tăng sức mạnh của lục đạo Luân Hồi, áp lực nữ hoa phải chịu cũng ngày một nặng nề, kiếm la hầu bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Nếu không phải còn có yêu liên chiến giáp hộ thể, lúc này nữ hoa đã sớm bị đánh bại rồi. Trận đấu này đối với cả hai mà nói thực sự là một canh bạc lớn. Nữ hoa cực nữ đế sẽ không chạm vào điểm máu chốt của đại trận lục đạo Luân Hồi. Bởi vì nếu làm như vậy chúng sinh trong lục đạo sẽ phải đón nhận một tràng tai kiếp trước nay chưa từng có, nữ đế cũng vì vậy mà trước lấy vô số tội nghiệt, bị pháp tắc của thiên đạo trực tiếp diệt sát, nữ đế cực nữ hoa sẽ chủ động dừng tay, bởi vì nếu nữ đế dốc hết toàn lực, nữ hoa chắc chắn phải chết. Đáng tiếc, cả hai đều đã đánh giá thấp quyết tâm của đối phương. Biết bao năm tháng đã trôi qua, nữ hoa chịu đựng nghìn vạn năm cô đơn hiệu quả Cam nguyện làm vây cánh của Thiên đạo chỉ vì muốn đổi lấy một tia sinh cơ cho Phục Hy. Phục Hy nhưng lại vì tôi mà chết, ngọn lửa phẫn nộ báo thù của bà ấy không thể nào dập tắt, mà nữ đế đã sớm nhìn ra tôi là đứa con của vận mệnh, là chìa khóa để chúng sinh diệt trừ Thiên đạo, cho dù lục đạo luân hội đại trận có sụp đổ, người vẫn sẽ bảo vệ tôi chu toàn. Nữ đế vẫn không ngừng tăng thêm sức mạnh lục đạo, trên khuôn mặt xinh đẹp bừng bừng vẽ quyết tâm. Cuối cùng, một nhát kiếm đâm tới, Yêu liên chiến giáp của nữ hoa không thể chịu nổi sức mạnh của kiếm khí, đã xuất hiện một vết trách, khoảnh khắc yêu liên chiến giáp bị kiếm chém trách, mạnh bà thiên tôn vốn đang trấn giữ tại tầng cuối cùng của đại trận trong thần điện U Minh liền há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Sức mạnh của 6 đạo luân hồi bị nữ để lấy đi quá nhiều, khiến cho cả tòa đại trận đã bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Quán niệm tử vong vây quanh địa tạng vương thiên tôn mỗi lúc một điên cuồng, mà hồng liên nghiệp hỏa đã sắp tàn Chính vào lúc địa tạng Vương Thiên Tôn không còn cách nào triệu hoán được hồng liên nghiệp hỏa, thập điện Diêm Quân cùng nhau hiện thân. Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quang Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương. 10 vị Diêm Quân sắp thành một hàng, ngăn trước mặt địa tạng Vương Thiên Tôn, bảo vệ lối vào thần điện U Minh. Tu vi của 10 vị Diêm Quân không cao, cách địa tạng Vương Thiên Tôn một quảng rất xa, thế nhưng bọn họ ở mờ MT nhận được sự cung phụng suốt bao nhiêu năm. Đối với âm hồn mà nói có uy quyền tối thượng của bậc đế vương 10 vị diêm quân đứng trước của thần điện chẳng khác nào mười tòa núi cao không thể vượt qua Quán niệm bắt đầu lui bước, thế nhưng bọn chúng không hề cam tâm, chúng muốn đợi lục đạo luân hồi đại Trần sụp đổ Quán niệm của MT chỉ là thiểu số, mối đe dọa lớn nhất của đại trận này đến từ dương gian Mạnh bà đã sắp không thể kiên trì được nữa Đại trận lục đạo Luân hội một khi bắt đầu xuất hiện vết nước thì tốc độ phá hủy sẽ diễn ra rất nhanh. Cho dù mạnh bà có cống hiến bao nhiêu công đức đi nữa cũng không thể nào ngăn chặn được sự sụp đổ của lục đạo Luân hội đại trận. Vẻ kiên quyết trên mặt nữ đế không hề thay đổi, cô đương nhiên có thể cảm nhận được tình hình thay đổi của đại trận, thế nhưng vẫn không ngừng xuất kiếm, vết trách trên yêu liên chiến giáp càng lúc càng nhiều, nữ hoa cảm nhận được cái chết đang đến gần, thế nhưng bà ta cũng không hề dừng tay mờ cửu U, giết ta ngươi cũng sẽ chết. Nữ hoa nghiến răng nói. Được, vậy hãy để chúng ta thân hóa hy di, trở về cùng trời đất đi. Chính vào lúc nữ đế chuẩn bị hy sinh toàn bộ sức mạnh của lục đạo luân hồi, cùng nữ hoa động quy vô tận, tiếng đàn thánh thoát bổng từ hoàng hồn nhai truyền tới. Tiếng đàn mang theo năng lượng bình yên, giống như duyên trần, tiếng đàn như kể lễ, rung động cả tâm can, quảng thời gian đẹp nhất, lúc phong sương rực rỡ nhất. Hay là dáng hình đầu tiên ấy, tất cả đều chậm rãi xuất hiện rồi trôi đi. Trong tiếng đàn yên bình ấy, thời gian hay vạn vật liên quan đến thời gian dường như cùng chìm vào yên lặng. Kiếm của nữ đế bỗng nhiên dừng lại, nữ hoa cũng đồng thời dừng tay. Quán niệm tử vong trước thần điện U Minh cũng bắt đầu tiêu tan, ngay cả đại trận lục đạo luân hồi sắp sụp đổ cũng bắt đầu ổn định trở lại. Trên hoàng hồn nhai, tôi khoanh chân ngồi trên mặt đất, dùng sức mạnh vận mệnh gãy phượng hoàng cầm của Phục Hy. Cung đàn có 6 dây, đại diện cho sáu đạo. Trước khi hậu thổ nương nương thân hóa lục đạo Luân Đội, vận mệnh của chúng sinh trong 6 đạo đều phụ thuộc vào 6 sợi dây này. Sau này Phục khi bị vận mệnh bỏ rơi, Phượng Hoàng Cầm cũng mất đi quyền điều khiển lục đạo Luân Hồi. Sau khi Phục khi chết đi, Phượng Hoàng Cầm rơi xuống huyền quang của tôi, tôi nhờ tạ Lưu Vân giúp giải phong ấn tại huyệt thân định là vì muốn lấy chiếc đàn này ra. Lục đạo bây giờ không còn là lục đạo trước kia. Tôi không thể thay thế nữ để chấp trưởng lục đạo luân hồi, thế nhưng khi tôi dùng sức mạnh vận mệnh gãy phượng hoàng cầm, chúng sinh trong sáu đạo vẫn phải vân mệnh tôi mà nghe, lắng nghe vận mệnh của chính mình. Tất cả đều trở nên an yên.